Ha hà linh thượng tôn giả khơi mào khỏe môi, quét mắt chính mình kia vừa định muốn tức giận đệ tử, ngăn lại hắn động tác, ngay sau đó, kia âm chầm ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Tông chủ, nếu vị cô nương này nói như thế, chúng ta có thể nào không cho nàng một cái cơ hội? Không bằng khiến cho vị cô nương này thử một lần, cũng làm nàng minh bạch một chút, thất truyền luyện đan chi thuật không phải đơn giản như vậy. Nói lời này khi, hắn khỏe môi dơ lên, trên mặt khinh thường là như thế rõ ràng. Tông chủ trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, có chứa từ tính tiếng nói nghiêm khắc nói: "Hảo. Nếu Cố cô, cô nương là từ Thiên Khải trưởng lão mang đến người, kia nếu là Cố cô, cô nương ngươi thật có thể luyện chế ra đan dược, cái này đệ nhất trưởng lão chi vị, liền từ Thiên Khải trưởng lão sở đảm nhiệm." Cố Nhược Vân không nói gì, đi hướng Đan lô. Nàng sắc mặt rất là bình tĩnh, bình tĩnh giống như là một mảnh hồ nước, không dậy nổi gợn sóng. "Đúng rồi, ta quên cùng các ngươi nói" Nhà đầu này chính là bách thảo đường lão đại, Mỹ nhan đổi ra đan cùng kéo dài tuổi thọ đan chính là từ nàng trong tay ra tới. Linh thượng tôn giả lại lần nữa chảo phúng cười hai tiếng, Mỹ dung đổi ra đan, kéo dài tuổi thọ đan. Cũng không biết là ai lấy như vậy tên, cho rằng bỏ thêm một cái đan tự đó là đan dược. kia hai loại đan dược ta tìm người mua sắm một lần, cũng lấy về tới nghiên cứu quá, kỳ thật chính là bình thường thuốc viên thôi, căn bản căng không thượng cái gì đan dược. Một chút linh lực dao động đều không có Thiên Khải Tôn giả nhún vai Không ở cùng lao già này nói thêm cái gì Một trương mặt già cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Nhược Vân Đan lô trước Cố Nhược Vân thật cẩn thận cầm lấy một gốc cây dược liệu Nhìn chầm chầm kia dược liệu nhìn nửa ngày Thế cho nên tất cả mọi người không biết nàng đang làm gì Thật lâu sau lúc sau Nàng mới đưa dược liệu ném vào đan lô trong vòng Hiện giờ luyện đan chi thuật đã thất truyền Bọn họ tự nhiên không biết quốc nội vật liệu thép cố nhược vân nhìn chằm chầm, chầm kia cây dược liệu đó là ở thanh trừ tạp chất. Gì? Đột nhiên, một người phát ra kinh ngạc tiếng động, cố cô nương nàng luyện chế đan dược bước đi cùng côn nam sư huynh không sai biệt làm a Nay còn dùng nhiều lời sao? Khẳng định là nàng cố ý phá hủy côn nam đại sư luyện chế, lại đem hắn bước đi học xong, cuối cùng đem mấy thứ này đều làm như là chính mình. Ta xem nàng vừa rồi nhìn chầm chằm dược liệu kia động tác thực hiện nhiên là cô ý, liền vì làm người biết nàng cùng cô Nam sư huynh không giống nhau. Mọi người nghị luận thanh sôi nổi lọt vào ai, cô Nam cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt phẫn nộ nhìn cố Nhật Vân. Nha đầu thúi, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh, bất quá là làm theo học dạng thôi, sở lấy đều là ta học được tri thức, liền tính ngươi cuối cùng luyện chế thành công, thế nhân cũng chỉ sẽ đem công lao quy về ta, mà ngươi, chỉ là một cái vô sỉ tiện nhân toàn bộ trên quảng trường thanh âm bắt đầu ùa lên, chỉ có tông chủ không chớp mắt nhìn trầm chằm tăng cường cố nhược vân trong mắt quang mang hiện lên. 701 chương 701 luyện đan tam người khác có lẽ không cảm nhận được cố nhược vân động tác nhưng thân là võ tôn cao cấp cường giả hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc ban đầu cố nhược vân sở phóng xuất ra tinh thần lực nàng đúng là dùng kia tinh thần lực thanh trừ dược liệu tạp chất cho nên. Hiện giờ dược liệu mới có thể như vậy thuần tịnh. Cố sanh tiêu muội mội. Tông chủ trên mặt hiện lên một đạo khác thường quan mang, tự mình lầm bẩm, ta như thế nào không nghe sanh tiêu nói lên quá hắn có một cái như vậy muội muội Vừa rồi cô nam luyện chế đan dược khi rất là khẩn trường, hiển nhiên đối chính mình không có quá lớn tin tưởng, nhưng là nàng động tác vẫn luôn nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ có trăm phần trăm năm chắc mới có thể làm được như vậy. Hơn nữa, Tuy rằng hai người ở những người khác trong mắt luyện chế bước đi giống nhau, tông chủ lại có thể rõ ràng cảm nhận được đan lô trong vòng sở tản mát ra bất đồng dược lực. Chẳng lẽ nha đầu này thật có thể luyện chế ra đan dược? Nếu thật là như vậy, ta đây cần thiết làm xanh tiêu đem nàng kéo vào linh tông, quyết không thể cấp tím minh phủ cùng tiên điệu được đến, nói cách khác, quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, tông chủ trầm mặt xuống dưới, con ngươi lại trước sau nhìn cố nhược vân. Các ngươi mau xem kia cô nương lấy ra cuối cùng một gốc cây dược liệu. Thấy cố nhược vân từ chính mình trên người lấy ra một gốc cây tiểu thảo thực vật là lúc, mọi người kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ cùng côn nam giống nhau vận dụng cuồng bạo chi quả, chưa từng nghĩ đến sẽ là một gốc cây cùng cuồng bạo chi quả dược lực tương phản trăng non hình màu xanh lục tiểu thảo. Không sai, liền tính không phải ý y sư, đối dược liệu không tinh thông người, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được linh nguyệt thảo trên người nhu hòa lực lượng. Này lực lượng quá mức với nhu hòa, cùng cùng bạo chi quả hoàn toàn không phải cùng loại. Nàng là ở tự tìm tử lộ sao. Cô Nam cười lạnh một tiếng, hắn thông qua suốt một năm thời gian, mới tính ra cuối cùng khuyết thiếu dược liệu đó là cuồng bạo chi quả. Chỉ có cuồng bạo chi quả lực lượng mới có thể đủ thanh đan, như thế nhu hòa lực đạo căn bản vô pháp hoàn thành như vậy trọng đại nhiệm vụ. Không cần tưởng cũng biết, nàng lúc này đây luyện chế là hoàn toàn thất bại. Trung quanh ồn ào tiếng động đều tựa hồ đều đã mất đi. Cố nhược vân chuyên trú với trước mặt đan lô, trong mắt không còn có mặt khác. Sau đó, ở mọi người ánh mắt dưới, nàng đem trong tay Linh Nguyệt Thảo nhẹ nhàng để vào đan lô trong vòng. Phút. Một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, liền trở về bình tĩnh. Tại đây đồng thời, một cổ dày đặc dược hương chi khí cùng với kia nồng đậm linh khí tràn ra tới, biến tán ở toàn bộ quảng trường phía trên. Tĩnh. Quảng trương phía trên, chết giống nhau hàn tĩnh. Cô Nam như là nổi điên giống nhau hướng tới cô nhược vân vọt qua đi, kia trương cũng không anh tuấn dung nhan phía trên một mảnh xanh mét, hắn không dám tin tưởng nhị non nó nói, sao có thể? Không có khả năng. Ở ta nghiên cứu chung, chỉ có cuồng bạo chi quả mới có thể thúc đẩy cuối cùng thành đan. Cái loại này nhu hòa linh thảo, căn bản không có khả năng làm được. Hắn lắc đầu, bước chân hướng tới phía sau lào đảo vài bước. Kia sắc mặt thập phần khó coi, tựa hổ vô pháp từ này đã kích chung đi ra. Cố nhược vân hành động, giống như là hung hăng đánh hắn một cái tát, làm hắn rất là nàng kham. Ha ha ha! Thiên khải tôn giả vốn đang dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hắn cười ha ha hai tiếng, kia tiếng cười mang theo phóng đẳng không kềm chế được, cười nhạo nhìn mặt già xanh mét linh thượng tôn giả. Ta đều nói qua, nhà đầu này là bách thảo đường lao đại, bách thảo đường vẫn luôn ở buồn bán đang dược các ngươi lại không tin một hai phải nói đó là bình thường thuốc viên hiện tại thế nào bị hung hăng và mặt tư vị không dễ chịu đi bảy trăm linh hai chương bảy trăm linh hai luyện đan bốn linh thượng tôn giả nắm chặt nắm tay muốn một quyền đánh vào thiên khải tôn giả kia thiếu đánh mặt ra phía trên trung quy vẫn là kiềm chế ở nội tâm phẫn nộ cùng xúc động hung hăng lắc lắc quần áo cô nam chúng ta đi quá mất mặt ở loại địa phương này Hắn thật sự ngốc không nổi nữa, đến nỗi thiên khải tôn giả, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ cho hắn khó coi. Cứu công cố nhược vần vô vô tay, mỉm cười đi tới thiên khải tôn giả bên người, nói, luyện chế võ linh đan phương pháp ta sau đó có thể giao cho người. Thiên khải tôn giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, ha hả nở nụ cười, hảo, nha đầu, chúng ta đây hiện tại liền đi ta phòng thí nghiệm, đi đi đi. Nói xong lời này, cũng không màng những người khác ánh mắt thẳng lôi kéo cố nhược vân liền rời đi. Khi bọn hắn rời khỏi sau, trên quảng trường đỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt toanh động. Đan dược. Trời ạ, kia thật là đan dược. Không nghĩ tới ta Lý Minh ở sinh thời, còn có thể nhìn thấy thất truyền chung đan dược, đó là thất truyền đan dược a. Nhiều ít cường giả hướng tới rồi lại không chiếm được đồ vật. Nếu lời này, ta có thể ăn vào một viên đan dược, ta đem chết cũng không tiếc. Đương nhiên, đối với đan dược mang đến chấn động càng có rất nhiều đối cố nhược vân kính nể Cô nương này tuổi trẻ thoạt nhìn liền 20 tuổi tà hưu, như thế còn tuổi nhỏ chẳng những là võ tôn cường giả, liền trong truyền thuyết đan dược đều sẽ luyện chế. Hơn nữa, loại người này, vẫn là cố xanh tiêu muội muội Tông chủ không nói gì, một đôi con ngươi nhìn cố nhược vân rời đi thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Phòng thí nghiệm. Thiên khải tôn giả đem cố nhược vân kéo tiến vào, cười khổ nói, nha đầu. Lần này ngươi thật là ra đủ nổi bật, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ khiến cho một ít người chú ý? Nay không phải ngươi muốn sao? Cố Nhược Vân nhún vai, nói: "Tức khắc, Thiên Khải tôn giả im tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ. Ta vốn là muốn cho ngươi đem luyện chế Võ Linh Đan phương pháp giao cho ta, lại từ ta đi tông chủ trước mặt luyện đan, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tuy nói ta thực vì ngươi tự hào, chỉ là nha đầu kế tiếp ngươi yêu cầu vì chính mình an toàn suy xét một chút." Ta biết ngươi hiện giờ đột phá đến võ tôn cảnh giới, nhưng là, tam đại chế tài nơi thủ lĩnh đều là võ tôn cao cấp, hơn nữa thủ hạ có được rất nhiều võ tôn cường giả. Ngươi dù sao cũng là một người thôi, liền tính hơn nữa ta, cũng liền hai cái. Cố nhược vân cười cười, tam đại chế tài nơi chung, ta cùng với tiên địa sớm đã như nước với lửa, liền tính ta không có hôm nay biểu hiện, hắn đồng dạng muốn giết ta, húng chi, trên đại lục này. Ta đã không cần ở sợ hãi những người khác. Không nói hiện tại thực lực sớm đã siêu việt võ tôn thiên bắc dạng, cũng không nói ở tiểu hắt trong cơ thể kia mấy cái võ tôn. Mặc dù là nàng một người, hiện giờ cũng đủ rồi cùng một người võ tôn chiến đấu bảo trì bất bại trạng thái. Đây mới là nàng dám can đảm ở nhiều như vậy người trước mặt luyện chế đan dược duyên cớ. Ai thiên khải tôn giả thở dài, nói, đúng rồi, nha đầu. Ngươi huynh trưởng đại khái còn có mấy tháng liền phải bế quan ra tới, ngươi hay không muốn ở chỗ này cùng nhau chờ hắn. Ta đại ca. Cố nhược vân trái tim căng thẳng, ánh mắt hiện lên một đạo kích động quan mang, nàng gật gật đầu, nói, hảo, dù sao ta ở chỗ này tạm thời không có gì sự. Ha hả thiên khải tôn giả cười hai tiếng, còn có, nha đầu, kia đi theo bên cạnh ngươi tóc bạc nam nhân đầu. Hắn thế nào? Ngươi là nói tiểu dạ sao? Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ta sợ có chút không có phương tiện, hơn nữa hắn thân thể mới vừa khang phục không bao lâu, ta liền tìm cái địa phương làm hắn trước dưỡng thương, chờ hắn hoàn toàn khang phục lúc sau tái xuất hiện. Nàng sở dĩ làm thiên Bắc giả tạm thời lưu tại thượng cổ thần tháp nội, quan trọng nhất nguyên nhân đó là thiên Bắc giả dù cho đã thức tỉnh, lại thương thế không có hoàn toàn phục hồi như cũ, tại thượng cổ thần tháp trong vòng có lợi cho hắn dưỡng thương. 703 chương 703 luyện đan. Nam, Linh Tông, rộng mở sáng ngời đại phòng bên trong, Linh Thượng Tôn giả ngồi ở bàn trà bên cạnh, tựa hồ là nhịn rồi lại nhịn, mới không có làm hắn nắm tay lạc hương kia vô tội cái bản. Cố Nhược Vân, hắn ánh mắt tối sầm mấy ám, đáy mắt xẹt qua một đạo linh mang, không nghĩ tới nàng còn sống, ta còn tưởng rằng nàng chết ở tiên địa trong tay. Nay gần hai năm tới, tiên địa vẫn luôn đang tìm kiếm nàng tung tích. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nữ nhân này khẳng định sẽ tiên địa người giết, cuối cùng không nghĩ tới, nàng không chỉ có tồn tại, càng là đột phá tới rồi võ tôn. Võ tôn A. Đó là hắn hoa suốt 60 nhiều năm mới vừa tới hoàn cảnh, nữ nhân kia chẳng qua 20 tuổi tả hữu thôi, cư nhiên liền có bực này thành tựu Không được, một cái cố xanh tiêu đã là cũng đủ đại nguy hiểm, nếu là ở làm cố nhược vân trưởng thành đi xuống. Lúc đó này phiến đại lục liền rốt cuộc không người có thể đánh bại nàng. Linh thượng tôn giả hung hăng hô hấp một hơi, con ngươi một mảnh khói mù, cô Nam, chúng ta đi một chuyến tiên địa. Cô Nam kinh ngạc nhìn mắt linh thượng tôn giả, trầm mặt xuống dưới, sư phụ, chúng ta cùng tiên địa vẫn luôn không có gì quan hệ, nếu là cứ như vậy đi tìm bọn họ, chỉ sợ. Linh thượng tôn giả một tiếng cười lạnh, mặt mày âm trầm khủng bố, mãnh liệt sát khí xuất hiện mà ra, gàn từng chữ một nói. Nữ nhân kia đã đột phá tới rồi võ tôn cảnh giới, đó là ta, cũng không có đủ nắm chắc đánh chết nàng, nếu là làm nàng đào tẩu, ngày sau tất nhiên sẽ đưa tới một hồi mầm tai họa. Cho nên, dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể cấp tiên địa người mật báo, cũng chỉ có tiên địa cường giả chúng ra, mới có thể chế phục nàng. Nói tới đây, linh thượng tôn giả tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn phía nơi xa không trùng, lạnh lung cười, hơn nữa... Tiên địa như phòng trường còn không biết nàng đã đột phá đến võ tôn tin tức, một khi đã biết, khẳng định sẽ phái ra vô số võ tôn cao thủ. Nàng một người như thế nào cùng như vậy nhiều người đối kháng. Chuyện này vì không cho tông chủ biết, chúng ta cũng không cần ra mặt, chỉ cần tránh ở sau lương quan vọng tình thế là đủ rồi. Dù cho phía trước có rất nhiều người trông thấy thiên Bắc giả Chu sát tiên địa vô số cực, giả, nhưng là giết như vậy nhiều người chính là lại không phải cố nhược vân. Hơn nữa ở cái kia nam tử chu sát vô số võ tôn lúc sau đồng dạng sinh tử không rõ. Không có nam nhân kia, cố nhược vân căn bản không phải nhiều như vậy võ tôn cường giả đối thủ. Mà bọn họ, chỉ cần đem cố nhược vân xuất hiện ở linh tông sự tình thông báo cấp tiên địa thôi. Một màn âm u từ mắt nội chợt lóe rồi biến mất, linh thượng tôn giả giả nùa dung nhan càng thêm âm trầm khủng bố, tràn ngập sát khí con ngươi thập phần khiếp người. Cô nam không nói gì. Hán Minh Bạch sư phụ nói chính là ở tình lý bên trong. Hiện giờ có thể sát nàng duy nhất biện pháp chính là lợi dụng tiên địa. Cố Nhược Vân, người giết Thơ Nhi chi thủ ta còn không có báo cho ngươi, ngươi liền ở nhiều như vậy người trước mặt làm ta nan ham, thù mới hận cũ, ta sẽ làm ngươi chết không rõ. Phong thí nghiệm nội, Thiên Khải tôn giả mồ hôi đầy đầu luyện chế đan dược, ánh mắt khẩn trương nhìn trước mắt Đan Lô. Hắn đã thất bại một trăm lần. Không sai. Sắc thật là một trăm lần. Ở tiếp xúc đan dược phía trước, cho rằng chỉ cần có đan phương liền có thể luyện chế, cho tới bây giờ mới thôi mới biết được là cơ nào khó khăn. Mặc dù là có người ở một bên chỉ đạo, hắn vẫn như cũ ở không ngừng thất bại. Cố nhược vân lắc lắc đầu, biểu tình rất là bất đắc dĩ, lao già này suốt luyện chế mấy ngày mấy đêm, kết quả, dược liệu lãng phí một đồng lớn, lại một lần đều không có thành công. Thiên khải trưởng lão cố cô, cô nương, Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mở ra, một người thanh y đi nam tử đi đến, cung kính cùng quyền đạo, tông chủ đại nhân cho các ngươi qua đi một chuyến. 704 chương 704 rời đi, chặn giết, một tông chủ. Thiên khải tôn giả sửng sốt một chút, vung xuống trong tay động tác, sờ mặt giả thượng mồ hôi, cao mày tự mình lầm bẩm, tông chủ hiện tại tìm chúng ta đi làm cái gì. Tính, trước không luyện chế đan dược, nha đầu, chúng ta đi xem một chút đi. Cố nhược vân gật gật đầu, đi theo thiên khải tôn giả đi ra ngoài. Phòng nghị sự nội, kín người vì làm. Đang nhìn thấy cố nhược vân cùng thiên khải tôn giả đi vào phòng nghị sự sau, đang ngồi các trưởng lão đều sôi nổi nghị luận lên, nhìn cố nhược vân ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, nếu không phải ngại với tông chủ tại đây, có chút trưởng lao phỏng trừng liền nhịn không được tiến lên lôi kéo tình cảm. Hôm nay ta tìm các ngươi tới là vì một việc cao cao tại Thượng Tông Chủ cúi đầu nhìn Cố Nhược Vân, ngự khí lanh không nói, Cố Cô Nương, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta linh tông? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi một cái thủ tịch luyện đan sư thân phận, hơn nữa, ta có thể cho ngươi một người dưới, vạn người phía trên. Tuy nói Tông Chủ lời này là ở do hỏi Cố Nhược Vân ý kiến, nhưng việc ngự khí như thế nào nghe đều làm người không thoải mái, cho nên, Thiên khải tôn giả tức khắc đầy mặt nôn nóng, nha đầu này tính tình hắn so với ai khác đều rõ ràng, làm nàng trở thành một người dưới. kia căn bản là không có khả năng. Nàng tuyệt đối không muốn thần phục với bất luận kẻ nào. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Thanh y di nữ tử nhàn nhạt mở miệng, kia ngự khi vân thanh phong đạo, giống như hồ nước giống nhau không dậy nổi gọn sóng. Nháy mắt, toàn bộ phòng nghị sự đều an tĩnh lên. Tất cả trưởng lão đều kinh ngạc nhìn cố nhược vân. Một người dưới vạn người phía trên đây là kiểu gì vinh quang? Nàng lại không muốn. Tông chủ hiển nhiên có chút bất mãn, như như mày, nói, Cố cô nương, ta biết ngươi thực thiên tài, lấy ngươi thành tiểu, đột phá đến võ tôn cao cấp là sớm muộn gì sự tình, nói không chừng còn sẽ phá tan võ tôn phía trên. Võ tôn phía trên là cái gì? Đó chính là võ đế. Tại đây Tây Linh Đại Lục còn không tồn tại nhân vật. Nhiều năm như vậy, Tông chủ cũng gặp được không ít thiên tài, lại trước nay không có kết luận quá một người có thể đột phá đến võ đế. Chỉ có nàng. Bồ hóa tông chủ giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng biết tiên địa đối với ngươi đã hận thấu xương. Tiên địa tiên chủ hòa ta giống nhau là võ tôn cao cấp cường giả. Ta biết ngươi hiện giờ đột phá đến võ tôn cấp thấp, nhưng là so với cao cấp kém đều không phải là là một chút. Nếu là ngươi gia nhập ta linh tông, hắn liền tuyệt đối không dám động ngươi mảy may. Cố nhược vân cười, chỉ là nàng tươi cười như cũ vân thanh phong đạm, con ngươi trong vòng một mảnh thanh lãnh. Xin lỗi, ta cùng với tiên địa cửu hận ta chính mình có thể xử lý tốt, liền không nhọc tông chủ lo lắng. Ngươi, thấy chính mình đều nói như vậy, cố nhược vân vẫn là cự tuyệt, tông chủ cũng bất giác có chút bực bội, anh Tuấn Dung Nhan cũng lạnh xuống dưới, xem ở ngươi là xanh tiêu chi mội phân thượng, ta không so đo ngươi vô lễ, cố nhược vân. Ngươi là thật sự không muốn gia nhập ta linh tông. Tông chủ. Thiên khải tôn giả già nua dung nhan cũng đột nhiên biến đổi, cũng có chút tức giận nói, nha đầu này chỉ là một cái 20 tuổi tiểu nha đầu thôi, tông chủ không cần thiết như vậy bức bách nàng đi. Ai đều có lựa chọn quyền lợi, cố nha đầu nếu lựa chọn không gia nhập linh tông, chúng ta đây cũng không thể miễn cưỡng nàng không phải sao. Tông chủ khuôn mặt một chút trầm xuống dưới. Tựa hồ không nghĩ tới thiên khải tôn giả dám can đảm như thế đối chính mình nói chuyện, hắn vừa định tức giận, một đạo đạm nhiên thanh lanh thanh âm theo gió mà qua, tựa như một đạo bố tạ, dừng ở hắn trong lòng. Tông chủ, ta nói, ta không muốn gia nhập linh tông, ta cũng không muốn đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Nhưng là, ngươi đừng quên một sự kiện, cố Xanh tiêu là ta huynh trưởng, thiên khải tôn giả là ta cứu công, vô luận như thế nào, ta sẽ không đối linh tông bất lợi. Mặt khác, tin tưởng ta, ta hiện giờ muốn chạy, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại. 705 chương 705 rời đi, chẳng giết, nhị. Nàng thanh âm thanh đạm như gió, lại làm người không thể không đi tin tưởng trước mắt nữ tử nói mỗi một câu. Tông chủ hơi hơi nheo lại hai tróng mắt, trầm mặt xuống dưới. Kỳ thật, hắn muốn cho cô Nhược Vân gia nhập Linh Tông cũng là có mặt khác duyên cớ. Đừng nhìn tam đại chế tài mà một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Bên trong phân tranh người khác chỉ sợ không biết, tuy rằng tiên địa, cùng cố nhược vân có thủ hán, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không gia nhập tiên địa. Nhưng còn có một cái tím minh phủ không thể không làm hắn kiên kỵ. Vạn nhất nàng gia nhập tím minh phủ, từ đây sau này, Linh Tông Thế Lực đem cùng tím minh phủ nhược thượng một đoạn. Cho nên, hôm nay hắn mới làm ra loại chuyện này. Nhưng mà hắn lại quên mất, cố xanh tiêu là nàng huynh trưởng. Chỉ cần có cô xanh tiêu ở. Cố nhược vân vĩnh viễn sẽ không giúp đỡ tím minh phủ khi dễ linh tông. huống chi, hắn tin tưởng nàng theo như lời, nếu như nàng tưởng rời đi, ở đây không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở đến nàng. Một khi đã như vậy, đó là vì linh tông treo chọc một cái sau này trưởng thành vô hạn địch nhân, vẫn là thêm một cái đồng minh. Không biết tông chủ còn có chuyện gì. Nếu là không có việc gì nói ta liền trước rời đi. Nhìn tông chủ trầm tư mặt mày. Cố nhược vân biết chính mình nói hắn nghe xong đi vào. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì thiên khải tôn giả cùng huynh trưởng duyên cớ, nàng là căn bản sẽ không nói này một phen vô nghĩa. Lấy nàng hiện giờ thực lực, xác thật đã không cần ở sợ hai tam đại chế tài nơi. Tông chủ, mắt thấy cố nhược vân sắp sửa rời đi, một ít trưởng lao sôi nổi có chút nóng nảy, muốn nói cái gì đó, nhưng mà, tông chủ lại nâng lên tay, ngăn lại bọn họ nói, lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên. Làm nàng đi thôi. Cố nhược vân không nói thêm gì, xoay người đi ra phòng nghị sự, vốn dĩ thiên khải tôn giả tưởng đi theo nàng rời đi, trầm ngâm nửa ngày lúc sau vẫn là giữ lại. Tông chủ, ngươi hôm nay có chút quá mức. Thiên khải tôn giả bình thường rất là tôn kính tông chủ, hiện giờ cũng không khỏi nổi giận, đầy mặt phẫn nộ nói, cố nha đầu giúp chúng ta linh tông lớn như vậy một cái bội, còn không có cầu hồi báo, ngươi còn muốn cưỡng bức hắn gia nhập linh tông may mắn người cuối cùng không có làm như vậy, nói cách khác ta cùng cố xanh tiêu đều sẽ không lại lưu tại linh tông. nếu cố nhược vân là những người khác cũng liền thôi, nhưng nha đầu này là chính mình muội muội duy nhất ngoại tôn nữ, lại lớn lên như thế giống mẫu thân của nàng, nếu muội muội biết nha đầu này ở linh tông ra chuyện gì, còn không lập tức vọt tới linh tông báo thủ. kia đến lúc đó chính mình khẳng định là muốn giúp đỡ muội muội, cố xanh tiêu liền không cần phải nói, tên kia tăng lên thực lực. Muốn khống chế linh tông, cũng tất cả đều là vì nha đầu này, nếu chính mình một lòng muốn bảo hộ thân nhân ở chính mình môn phái trung ra sai lầm, dựa theo kia tiểu tử tính cách tuyệt đối sẽ nổi điên. Thiên khải tôn giả, người huy hiếp bản tông chủ. Tông chủ vốn dĩ liền một bụng hỏa, nhưng này đáng chết lao ra hỏa cũng không thấy rõ hành sự, cũng dám huy hiếp hắn. Hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ không xử trí hắn. Thiên khải tôn giả trợn trắng mắt, đột nhiên hắn ha hả nở nụ cười đã quên nói cho ngươi, kia nha đầu nói muốn đem chính mình sở sẽ luyện đan chi thức hết thể truyền thụ cho ta, ta hiện tại cũng đã học xong luyện chế đang dược. ngươi, tông chủ khí sắc mặt xanh mét, hiện tại đại lục nhất thiếu chính là cái gì? luyện đan sư. bởi vì hiện giờ đại lục phía trên không có một cái luyện đan sư tồn tại. vạn nhất thật chọc giận lão già này, nói không chừng hắn lập tức liền đầu hướng về phía tím minh phủ. Kia Linh Tông mất đi liền không chỉ là một cái trưởng lao. 706 chương 706 rời đi, chẳng giết, tam. Phòng trừng lao giả này cũng biết chính mình hiện giờ giá trị, mới dám uy hiếp hắn. Tông chủ hung hăng bình ổn hạ ngực lửa giận, đứng lên, dùng vung quần áo liền đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ở nhiều xem một cái thiên khải tôn giả. Thiên khải tôn giả, ngươi đã học xong đan dược luyện chế. Chúc mừng ai chúc mừng. Vừa thấy tông chủ rời đi, những cái đó đã sớm kìm nén không được các trưởng lao nhanh chóng đứng lên, vội vàng hướng tới thiên khải tôn giả vây quanh qua đi, trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười. Ha ha! Thiên khải tôn giả cười gượng hai tiếng, có điểm trồn cho... dạng, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là chỉ hiểu một chút ra lông, như cũ vô pháp hoàn chỉnh luyện chế ra một viên đan dược, cho nên tùy tiện tìm cái lấy cớ liền lao ra trùng vây, trên người một thân mồ hôi lạnh. mẹ nó. Quả nhiên người không thể khoác lác, xem ra ta muốn bắt đầu bế quan, ở thành công luyện chế gia đan dược phía trước không thể xuất hiện, để tránh những cái đó lao ra hỏa đuổi theo ta không bỏ, vạn nhất lòi liền không hảo. Nói xong lời này, hắn trột dạ sờ soạn trên chán mồ hôi lạnh, bước nhanh hướng về cố nhược vân đuổi theo qua đi. Rất xa, liền nhìn đến kia một đạo thanh lệ thân ảnh, thiên khải tôn giả ánh mắt sáng lên, bước nhanh đuổi đi lên. Như thế nào? Ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Cố nhược vân hiển nhiên thấy được từ phía sau mà đến thiên khải tôn giả, nhướng mày hỏi, nhà ngươi tông chủ không làm khó dễ ngươi. Ta hiện tại là trừ bỏ ngươi ở ngoài duy nhất một cái sẽ luyện chế đan dược người, hắn nào dám nhằm vào ta. Thiên khải tôn giả vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đúng rồi, nha đầu, có hay không có thể cho ta nhanh chóng luyện chế đan dược biện pháp? Không có. Cố nhược vân không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nên giao cho ngươi ta đều đã giao, ngươi chỉ cần chính mình nhiều hơn luyện tập, khống chế hỏa hậu, hơn nữa ngươi về sau nhặt được mặt khác đan vương, cũng có thể nếm thử luyện chế, cho nên ta cũng nên rời đi. Thiên khải tôn giả sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không phải phải đợi cố sanh tiêu ra tới sao? Không được cố nhược vân lắc lắc đầu, ta còn có một việc muốn ngồi, bởi vậy cần thiết rời đi, cứu công, chờ ta huynh trưởng ra tới lúc sau, ngươi làm hắn đi đông phương thế gia tìm ta. Ta ở nơi đó chờ hắn. Liên ở vừa rồi, Đông Phương Thế Gia người truyền đến tin tức, hạ ra ra điểm tình huống, làm hắn qua đi một chuyến. Vô luận như thế nào, hạ ra đều là Ngọc Nhi này một đời thân nhân, nàng là tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Hảo! Thiên Khải Tôn Giả hơi hơi mỉm cười, nha đầu, nếu ngươi có chuyện liền đi trước vội, ta sẽ chuyển cáo cho xanh tiêu, hiện tại ta đưa ngươi xuống núi. Không cần cố nhược vân nhìn mắt Thiên Khải Tôn Giả. Lắc đầu nói, ta chính mình đi là đủ rồi, cứu công, bảo trọng, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi đã có thể thành công luyện chế đan dược. Dứt lời, nàng thân mình hóa thành một đạo màu xanh lục quang mang liền hướng tới dưới chân núi vọt qua đi. Giờ này khắc này, nàng không có chú ý tới ở âm u góc trong vòng, một đôi ngoan độc ánh mắt nhìn chầm chằm kia đạo thân ảnh, mắt nội sát ý lập lòe. Cố Nhược Vân, ngươi rốt cuộc rời đi Linh tông? Cũng không mệt tiên địa người ở linh tông ngoại chờ đợi ngươi lâu như vậy. Hiện giờ ta rốt cuộc có thể báo thủ, thơ nhi ngươi yên tâm, ta sẽ đi nhìn nàng lại như thế nào tử vong. Này đó là nàng giết hại ngươi trả giá đại giới. Hán thơ nhi là như thế thiện lương tốt đẹp, giống như tiên nữ giống nhau. Nữ nhân này thế nhưng ngoan độc giết hại nàng, quả thực chính là đáng chết. Giết hại tiên nữ, đó là ác ma. Nếu muốn từ linh tông thông hướng bên ngoài, Yêu cầu trải qua một tòa nguy hiểm thật mạnh ngọn núi. 707 chương 707 rời đi, Chặn giết, bốn. Lúc này, ngọn núi trong vòng, nguyên bản ở trên hư không trùng phi hành thanh y thiếu nữ hờ hững đứng lại bước chân, thanh lành ánh mắt quét về phía chung quanh soát soát rung động tây cối. Theo ta lâu như vậy, có phải hay không nên ra tới? Xôn sao? Trật gian, mấy chục đạo thân ảnh trống rông mà hiện, xuất hiện ở cố nhược vân trước mặt. Nhìn những cái đó thân xuyên bạch đi dì, dì, da vẻ đạo mạo lao giả, cố nhược vân đôi tay ôm ngực, khoe miệng dơ lên một mặt nồng cạn tươi cười. Tiên địa võ tôn cường giả thật đúng là nhiều, giết như vậy nhiều người, còn có như vậy nhiều. Không biết các người rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng. Chỉ sợ mặt khác hai cái thế lực không biết tiên địa sẽ có như vậy nhiều võ tôn đi. Phía trước ở thần chi thí luyện là lúc, thiên bác giả liền chu sắt vô số võ tôn cường giả. Không nghĩ tới hiện tại còn sẽ có nhiều như vậy. Cố nhược vân đột nhiên rất là tò mò, tiên địa là dùng thứ gì bồi dưỡng nhiều như vậy võ tôn. Hơn nữa, những người này thân thể thượng hơi thở đều thực không ổn định, giống như chăng là dùng ngoại vật mạnh mẽ đột phá giống nhau. Hừ, những việc này không cần người quản. Tên kia dẫn đầu bạch đi ghi lão giả hẳn là ở võ tôn trung cấp tả hưu, hắn hư lệnh một tiếng, mặt vô biểu tình nhìn cố nhược vân, nha đầu túi. Ngươi ác hành đã nhân thần cộng phẫn, hôm nay, chúng ta tiên địa liền thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này thai họa. Xem ra các ngươi tiên địa vẫn là loại này ra vẻ đạo mạo sắc mặt. Cố nhược vân bên môi gợi lên nhợt nhạt ý cười, ánh mắt mỉm cười ngóng nhìn tiên địa mọi người. Các ngươi vì bản thân chi tư muốn tánh mạng của ta liền nói thẳng ra tới liền đủ rồi, hà tất tìm nhiều như vậy lấy cớ đâu. Tiên địa, ha ha, phòng trừng ta giết người. Liền các ngươi tiên địa số lẻ đều không tính là làm càn. Lão giả mặt già châm xuống, chính nghĩa lâm nhiên nói, yêu nữ, đừng vội nhục nhã ta chờ. Chúng ta tiên địa đó là đại lục chính nghĩa chỗ ở. Ngươi làm những chuyện như vậy đã mấy ngày liền đều phẫn nộ rồi, cho nên thiên làm ta tiên địa tới tiêu diệt ngươi. Và anh, kia nháy mắt, sở hữu tiên địa cường giả trên người đều tản mát ra khí thế cường đại những cái đó khí thế toàn bộ đều hướng tới cố nhược vân nghiền áp mà đi. ở bọn họ xem ra liền tính này yêu nữ đột phá đến võ tôn lại như thế nào. bọn họ nhiều như vậy võ tôn chỉ là bằng uy áp liền có thể đem nàng cấp sống sờ sờ áp chết. một con con kiến như thế nào cùng mấy chục chỉ voi chiến đấu kia quả thực chính là buồn cười đến tận điểm. mà ở bọn họ trong lòng cố nhược vân đó là kia chỉ nhỏ yếu con kiến không phải là bọn họ đối thủ. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh lanh trong mắt lại bình tĩnh không hề gợn sóng. Sau đó, nàng môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: Mai Tuyết, Mặc Ly ưu, Hắc Báo, còn có mộ dung lão gia tử kế tiếp sự tình giao cho các ngươi. Dứt lời, nàng liền lắc mình đi tới một bên, tùy tiện tìm cây liền ngồi xuống dưới, thích ý nhìn giữa sân tình cảnh. Thiên điệu mọi người sửng sốt một chút, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đối mặt nhiều như vậy cường đại người. Nàng thế nhưng còn có nhàn tâm xem diễn. Về anh. Lại vào lúc này, vài người đột nhiên trống rông xuất hiện, đứng ở tiên địa mọi người trước người. Bởi vì tiểu hắc bên trong tu luyện linh khí thập phần nồng đậm, lại cùng ngoại giới thời gian không đợi. Này đây, trong khoảng thời gian này mọi người đột phá đều thực lộ rõ, đặc biệt là mộ dung láo gia tử. Hắn cư nhiên phá tan tới rồi võ tôn cấp thấp. Đương nhiên, Cố Nhược Vân không nghĩ ra tay. Một là vì làm cho bọn họ thử xem tay, nhị đó là những người này đều là dùng ngoại vật mạnh mẽ tăng lên võ tôn, cùng mai tuyết này đó chân chính võ tôn so sánh với vẫn là kém xa. Thanh chủ đại nhân, ngươi yên tâm, những người này liền giao cho chúng ta. 708 chương 708 rời đi, chẳng giết, nam. Mai tuyết yêu mị cười, tuy nói ở tiểu hắc nội tu luyện không có thể nhiên nàng tới võ tôn trung cấp, lại vẫn là tăng lên không ít sức chiến đấu. Hiện giờ ở võ tôn cấp thấp cái này, cấp bậc nội đã không có người là nàng đối thủ. Thậm chí cùng võ tôn trung cấp cũng có thể chu toàn 10 chiêu tả hữu. Đương nhiên, nếu đối thủ là giống trước mặt này, đó hơi thở không xong người, nàng hoàn toàn có thể chiến bại một cái võ tôn trung cấp. Tìm chết. Tên kia võ tôn trung cấp tiên địa lão giả sắc mặt biến đổi, liền hướng tới Mai Tuyết triển khai công kích. Chỉ là thực mo hắn liền kinh sợ, bởi vì trước mắt nữ tử tốc độ quá nhanh. Mau đến làm hắn đôi mắt đều theo không kịp, này vẫn là một người võ tôn cấp thấp sở có được tốc độ sao. Không có khả năng, này, không có khả năng. Không xa chỗ, một viên đại thụ sau lưng, cô Nam nhìn trước mắt một màn, cả kinh liên tục lui về phía sau. Sắc mặt của hắn phiếm tái nhật, con ngươi trong vòng tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình chỗ đã thấy một màn. Vì cái gì nàng sẽ có nhiều như vậy võ tôn thủ hạ? Hơn nữa còn có thể tại tiên địa mấy chục cái cường giả chung đều lập với bất bại chi địa. Này nhất định không phải thật sự. Nang cố nhược vân không có bối cảnh, mặc dù là thiên phú cường hãn, cũng chỉ là võ tôn cấp thấp thôi, lại có tài đức gì thu phục bốn cái cũng không nhược võ tôn cấp thấp. Đặc biệt là cái kia ngồi ở trên xe lăn bệnh Mỹ Nam, mặc dù hắn vô pháp đứng thẳng lên, chỉ là mỗi khi có địch nhân tới gần hắn thời điểm, đều sẽ đã chịu không rõ công kích, ngay sau đó ngã xuống biến thái. Bọn người kia hết thể đều là biến thái. Cô Nam ở cực độ khiếp sợ cùng kinh hoàng dưới bại lộ ra bản thân hơi thở. Rồi sau đó kia xe lăn phía trên tuấn Mỹ Nam tử như là đã nhận ra hắn tồn tại. Hướng tới hắn nơi phương vị nhìn lại đây. Hắn chấn kinh bưng kín môi môi. Muốn về phía sau tối lui. Giờ này khắc này. Hắn chỉ có một ý tưởng. Rời đi nơi này. Báo thù gì đó đều từ bỏ. Hắn chỉ nghĩ rời đi hơn nữa cả đời không nghĩ nhìn đến này đó biến thái. Bá! Nhìn đến cô Nam muốn rời đi, mặc li ưu trong tay một đạo màu bạc quang mang bắn đi ra ngoài, hào xảo bất xảo dừng ở hắn trên đùi, cô Nam hai chân tê dần ngồi ở trên mặt đất, muốn bỏ dậy lại phát hiện bắp đùi buồn không nghe sai sự. Dần dần, hắn trong mắt sợ hãi cả ngày càng nhiều, thật sự thực hối hận cùng Cố Nhược Vân đối nghịch. Đương nhiên, Cố Nhược Vân giống như là không nhìn thấy này hết thể dường như. Như cũ thích gì ủy thụ mà ngồi, thanh lánh con ngươi mỉm cười nhìn giữa sân chiến đấu. Mai tuyết, các người bốn cái tiếp được, tốc chiến tốc thắng. Đồng nhiên, đang ở chiến đấu mai tuyết bốn người nghe được phía sau cố nhược vân thanh âm, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn đến bốn đem vũ khí ném bọn họ. Ngay sau đó, nữ tử thanh đạm thanh âm chậm dãi vang lên, khế ước. Này! Bốn người chấn kinh rồi, kinh ngạc nhìn trong tay vũ khí. Kìa rõ ràng linh khí nhảy vào trái tim, làm cho bọn họ trong óc một mảnh thanh minh. Linh khí. Thế nhưng là linh khí. Hơn nữa, nàng ý tứ này là tính toán đem linh khí đưa cái bọn họ. Thực mau mai tuyết đám người liền kiềm chế trụ nội tâm kích động cùng khiếp sợ, nhanh chóng đem linh khí khế ước, sau đó lại lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong. Tuy nói tiên địa người đều là mạnh mẽ tăng lên thực lực, nhưng là bởi vì nhân số đông đảo, ứng phó lên vẫn là có chút cố hết sức. Hiện giờ có linh khí gia nhập, kia bọn họ quả thực chính là như cá gặp nước, một đau một cái. Đương nhiên, cố nhược vân sở dĩ đem linh khí đưa cho này bốn người, cũng là có nguyên nhân. Nếu là phía trước, nàng còn sẽ không lấy ra linh khí, nhưng mà một khi nhân loại tiến vào tiểu hắc thân thể trong vòng, liền sẽ bị tiểu hắc sở đã chịu ước thúc. Loại này ước thúc bình thường là sẽ không hiện ra, chỉ có xuất hiện phản bội tri tâm, tiểu hắc liền sẽ lập tức phát giác. 709 chương 709 linh tiêu quý vị 1. Này đây, có loại này ước thúc, nàng mới có thể yên tâm đem linh khí tặng cho bọn họ. Chỉ là Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người, ánh mắt dừng ở ngồi ở trên xe lăn mạc lì ưu lúc sau, đáy mắt xuất hiện một màn suy nghĩ sâu xa. Nếu là từ nhỏ hát trên người sở cảm ứng được chính là thật sự, này mạc lì ưu thế nhưng là Bất quá, mặc kệ hắn là cái gì thân phận hiện giờ cũng không thể nguy hại đến chính mình, vậy cùng nàng không quan hệ. Thực mau toàn bộ mặt cỏ đều bị máu tươi sở xâm nhiễm, phía trước còn gọi huyền náo tiên địa mọi người tất cả đều không hề tiếng động nằm ở trên cỏ, mà đương tiên địa sở hữu cao thủ đều tử vong lúc sau, cố nhược vân ánh mắt mới chuyển hướng về phía một bên sắc mặt kinh hoàng cô nam. Nàng sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, đây là kia phân bình tĩnh làm cô nam thập phần hoảng sợ, muốn đứng lên lại cả người vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử chiều chính mình đi tới. Cô Nam, phía trước ta buông tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa tới, còn nhớ rõ ta trước kia nói qua nói sao. Ngươi đã từng dám can đảm đối ta huynh trưởng ra tay, ta tất nhiên làm vì thế trả giá đại giới. Hạ Lâm Ngọc là nàng thân nhân. Mà cố xanh tiêu, còn lại là kiếp này hộ nàng như mạng ca ca. Nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào đánh hắn chủ ý. Nếu có. Tất nhiên hủy chi. Ngươi muốn làm gì? Cố nhược vân, ngươi hiện tại đã có một cái tiên điệu làm kẻ thù. Nếu là ngươi dám can đảm thương ta, sư phụ ta, còn có toàn bộ linh tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cô nam kinh thanh hét lên lên, bởi vì sợ hai chỉnh cái dung nhăn đều biến hình, giữ tận vạn phần. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, mặt mày thanh lãnh bình đạm, thì tính sao? Đúng vậy, thì tính sao? Đừng nói chỉ là một cái cô nam. Nếu là toàn bộ linh tông đối cô xanh tiêu bất nghĩa, kia nàng đồng dạng không ngại hủy hoại toàn bộ linh tông. Cố cô nương, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện được không? Cô nam sợ tới mức kẻ ra quẩn, thân mình run run phát run. Đừng nhìn phía trước hắn kêu gạo phải vì thi vân báo thủ, nhưng đó là không đề cập đến chính mình tánh mạng là lúc. Hiện giờ uy hiếp đến sinh mệnh, cái gì báo thủ rửa hận hết thể vứt đến sau đầu. Hắn chỉ nghĩ sống sót. Ngươi xem ngươi tuổi còn trẻ. Vì cái gì như thế luẩn quẩn trong lòng muốn cùng linh tông đối nghịch? Người buông tha ta, ta tuyệt đối sẽ không ở ghi hận người, ta cũng sẽ không ở tìm người phiền thoái, ta cầu người thả ta. Một đoạn này lời nói, nhưng thật ra cũng không làm bộ. Bởi vì côn nam đã bị dọa phá mật, làm hắn lại đi tìm người sát cố nhược vân, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Cố nhược vân đôi tay ôm ngực, kêu cười như không cười mặt mày lệnh côn nam Việt phát kinh hoàng Tất cả đều là sư phụ ta, là sư phụ ta linh thượng tôn giả làm ta như vậy làm, ngươi muốn trả thù liền đi tìm hắn, ta là vô tội, ta là bị hắn buộc làm ra loại sự tình này, cố đại tiểu thư, ngươi thả ta đi, ta thật sự không muốn chết. Cô Nam quỷ về phía sau dịch hai bước, đôi tay gắt gao lôi kéo cố nhược vân góc áo, đầy mặt là nước mắt cầu xin nói. Và anh. Đông nhiên, một cổ manh liệt ngọn lửa từ cố nhược vân trên người bùng nổ mà ra. Trực tiếp liền đem côn nam bắn đi ra ngoài, rồi sau đó một cổ áp bách hơi thở che trời lấp đất mà đến, khi đó giống như là có một bàn tay bóp lấy cổ hắn, làm hắn vô pháp hô hấp. Lấy ra ngươi dơ tay, đừng chạm vào nàng. Nam nhân âm trầm thanh âm và chạm ở côn nam ngực phía trên, nháy mắt làm hắn ghét hầu một ngọn, một ngụm máu tươi phun tới. Thanh âm này làm cố nhược vân sắc mặt dần dần nhu hòa xuống dưới, quay đầu nhìn phía bên cạnh một đầu tóc bạc nam tử. Cười nhạt nói, tiểu dạ, ngươi như thế nào ra tới? 710 chương 710 linh tiêu quý vị, nhị. Nếu ta không ra, ra hỏa này liền lôi kéo ngươi quần áo không bỏ thiên bắc giả nhịu như mày. Quét mắt cố nhược vân y bị đối phương chạm qua góc áo, ủy hủy khuất khuất nói, này quần áo từ bỏ. Hảo cố nhược vân nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đây sau đó liền đi đổi một thân. Nghe được lời này, thiên bắc giả sắc mặt mới hòa hoan xuống dưới. Bên môi gợi lên một mạ khuynh quốc khuynh thành tươi cười, chỉ là đang nhìn hướng kia quỷ dạp trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh Côn Nam lúc sau, tuyệt thế tươi cười chậm rãi biến mất, cường đại hơi thở khuyết tán mà khai, lại lần nữa hướng tới Côn Nam để ép qua đi. "Hảo cường." Côn Nam chấn kinh rồi, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt nam tử. Tông chủ uy áp hắn từng cảm thụ quá, chính là cái này nam tử khí thế, so tông chủ còn cường. Nhưng tông chủ đã là võ tôn cao cấp cường giả a? So tông chủ càng cường đại, chẳng lẽ, võ đế, này hai chữ đâm nhập trong óc, lệnh cô nam toàn thân đều run rẩy lên. Đều là sư phụ sai, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không lâm vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Tất cả đều là hắn. Nghĩ đến đây, cô nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất phía trước là ai bởi vì thi vân duyên cớ đem nhà mình sư phụ kéo xuống thủy. Lại là bởi vì ai ở trước công chúng mất đi mặt mũi mới trăm phương nghìn kế muốn trả thủ. Đáng thương hắn sư phụ linh thượng tôn giả một lòng vì nhà mình đồ nhi suy nghĩ, cũng là vì nhà mình đồ nhi duyên cớ, mới cùng cố nhược vân kết thủ. Kết quả, hắn làm nhiều như vậy, đến cuối cùng, lại biến thành côn nam trong lòng hận nhất người. Nếu là cho hắn biết, phỏng trừng sẽ sống sở sờ bị tức chết. Vâng! Thiên bác giả khí thế lại lần nữa tăng mạnh, giờ khắc này. Côn Nam rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể cốt cách giòn vang thanh âm, sau đó cảm giác được có một tòa cự sơn đè ở hắn trên người, làm hắn thở không nổi. Cương đại cương giả, liền uy áp đều có thể đả thương người tánh mạng. Đây là phía trước sư phụ cùng hắn nói qua nói, hắn lại chưa từng tin tưởng, hiện giờ lại biết trên đời này thực sự có người, bằng vào uy áp liền có thể giết người mệnh. Dần dần, cô Nam thân thể nằm liệt đi xuống, máu tươi từ trong cơ thể biểu bắn mà ra, nhiễm hồng thân thể hắn. Lúc này nếu có không rõ tình huống người từ đây mà trải qua, tất nhiên sẽ cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Bởi vì không có đồ vật đẻ ở côn nam trên người, hắn lại dần dần thành một miếng thịt bánh, thoạt nhìn phá lệ ghê thởm. Vân Nhi, chúng ta đi. Thiên bác dạ thu hồi ánh mắt, không bao giờ xem một cái bị áp thành bánh nhân thịt côn nam, chỉ là đang xem hướng cố nhược vân kia trong ngáy mắt. Vốn đang đầy người sát khí nam tử ở trong khoảnh khắc liền thu liễm cả người sát khí, tươi cười như hoa bộ dáng mị đến không gì sánh được. Vân nhi, ngươi sinh khí sao? Trông thấy cố nhược vân không nói gì, thiên bác dạ tươi cười một chút biến mất, đầy mặt thủy khuất, ai làm hắn vừa rồi kéo ngươi. Vốn đang kinh ngạc với thiên bác dạ sắc mặt chuyển biến cực nhanh mai tuyết đám người, vừa nghe lời này đều là nhịn không được co giật một chút khỏe miệng. Liên bởi vì đối phương kéo nàng. Kết quả người nam nhân này liền đem nhân ra cấp giết. Đương nhiên, đối với Thiên Bắc Dạ tính tình, Cố Nhược Vân vẫn là rõ như lòng bàn tay. Nhiều năm như vậy, chỉ cần có người dám động nàng một phân một hào, này nam nhân trước nay đều không nói hai lời liền đại khai sát giới. Tiên đề là, những người đó là nàng được nhân. Tỷ như nói tá thượng thần, tử tà, còn có dạ nặc kia tiểu tử, liền tính Thiên Bắc Dạ lại không thích bọn họ đi theo bên người nàng đều sẽ không thật sự đi thương tổn bọn họ. Tiểu dạ Cố Nhược Vân thu hồi tâm tư, hỏi, thân thể của ngươi khôi phục như thế nào? 711 chương 711 linh tiêu quý vị, Tam. Kỳ thật ta không có gì trở ngại thấy Cố Nhược Vân không co sinh chính mình khí, thiên bác dạ nhẹ nhàng thở ra, chợt nói, đúng rồi, ngươi không phải muốn đi thiên thành hạ gia. Ta mang ngươi đi đi. Cố Nhược Vân mới vừa làm mai tuyết đám người trở lại tiểu hắt trong cơ thể. Đỉnh đầu liền chuyển đến nam nhân thanh âm, nàng sửng sốt một chút, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, một bàn tay từ bên cạnh rối tới, ôm nàng eo, hưu một tiếng bay vào trong hư không. Sau đó, chờ cố nhược vân phục hồi tinh thần lại lúc sau, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tới rồi hạ ra cửa. Không sai, nháy mắt công phu, nàng liền tới rồi thiên thành hạ ra. Cố nhược vân dọa sợ, chấp hạ đôi mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử tuyệt mị khuôn mặt, tiểu dạng. Ngươi hiện tại là cái gì thực lực? Vân Nhi Thiên Bác Dạ cười cười, ta chỉ là học tập công pháp có điểm đặc thù thôi, có thể mang ngươi đi qua ngàn dặm, bất quá ở phía trước ta còn vô pháp làm được, ta là lúc này đây thức tỉnh lúc sau mới có thể đủ phi hành nhanh như vậy, về sau mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều có thể nháy mắt tới cạnh ngươi, như vậy ngươi nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể đủ nhanh nhất tới cứu ngươi. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến phía trước thần chi thí luyện khi kia sự kiện, thiên bác giả tâm liền nắm lên. Lúc ấy nếu hắn tốc độ lại mau một chút, nàng cũng liền sẽ không đã chịu như thế bị thương nặng. Một mà tâm lánh từ mắt nội chợt lóe mà qua, thiên bác giả tuyệt thế chi dung thượng là một mảnh kiên định, bất quá đang nhìn hướng trong lòng ngực nữ từ lúc sau, kia phiến lạnh leo chậm dại biến mất, thay thế chính là một mảnh ấm áp. Vân nhi, truy tìm lâu như vậy, ta mới có thể lại lần nữa gặp được người. Cho nên, đời này kiếp này, Ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi hộ ngươi. Cố nha đầu, ngươi rốt cuộc tới. Đúng lúc này, một đạo giàn mua thân ảnh từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Đang nhìn thấy đi ra lão giả lúc sau, cố nhược vân ánh mắt mang quá một mặt thương cảm. Hạ lao gia tử, đã lâu không thấy, không biết ngươi có không có hạ lâm ngọc tin tức. Hạ lao ra tử cười khổ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khoảng thời gian trước nghe có người nói ở nơi nào đó nhìn đến một người lớn lên rất giống hắn. Chỉ là người nọ giết rất nhiều tiên địa cao thủ, Ngọc Nhi như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Cho nên hẳn là nhìn lầm rồi. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, ngừng đầu nói, hạ gia chủ, nếu không có tin tức, kia trùng hợp là tốt nhất tin tức, Ngọc Nhi nếu tồn tại, hắn khẳng định sẽ trở về. Điều này cũng đúng. Hạ lao ra tử thở dài một tiếng, cười khổ nói. Mấy năm gần đây, hắn rõ ràng già nua rất nhiều, một đầu tóc bạc bạc phơ xem làm chua xót lòng người đúng rồi hạ lao gia tử lần này ngươi tìm ta tới là vì sự tình gì cố nhược vân có chút khó hiểu hỏi xem tình huống hạ gia không giống như là xảy ra chuyện gì kia hạ lao gia tử lại vì sao phải tìm nàng cố nháy đầu linh tiêu đại nhân đã xảy ra chuyện linh tiêu cố nhược vân sắc mặt đột nhiên biến đổi ánh mắt trầm xuống hỏi huyền vũ xảy ra chuyện gì Linh Tiêu là thanh long cùng bạch hổ quan trọng nhất đồng bọn, hơn nữa phía trước nàng cũng đáp ứng quá trợ giúp Linh Tiêu, không nghĩ tới Linh Tiêu thế nhưng đã xảy ra chuyện. Nếu là nó thật sự ra cái gì sai lầm, kia chính mình cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Linh Tiêu đại nhân, giống như mau không được. Hạ lao ra tử đầy mặt bị thương thống khổ, cho nên ta mới phái người đi đồng phương thế ra truyền tin, muốn cho ngươi tới một chuyến có lẽ ngươi có biện pháp nào đem linh tiêu đại nhân thả ra. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía hạ lao gia tử, nói, mang ta đi xem một chút linh tiêu. 712 chương 712 linh tiêu quý vị, 4. Hảo, cố nha đầu, ngươi cùng ta tới. Hạ lao gia tử nhìn mắt cố nhược vân, lại lần nữa than nhẹ một tiếng, liền xoay người hướng tới tầng hầm ngầm phương hướng đi đến. Lúc này, tầng hầm ngầm nội, Một cái sắc mặt trắng bệnh lão giả cuốn xúc nằm trên mặt đất, hắn thần sắc thập phần thống khổ, giống như là ở thừa nhận cái gì trả tấn. Phản phất là cảm giác được từ xa tới gần tiếng bước chân, lão giả mở mỏi mệnh hai trong mắt, nhìn phía kia bước nhanh mà nhập thanh ý đi hè. muốn nói gì, lại chỉ phát ra một tiếng mỏng manh thanh âm, ngươi đã đến đến rồi. Linh Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kéo dài tuổi thọ đan hẳn là có thể cho ngươi kiên trì 10 năm. Ngươi vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Hơn nữa, phía trước vì không cho Linh Tiêu đã chịu tra tấn, nàng đã thả một cái thế thân đi vào, hiện tại lại đã xảy ra sự tình gì? Linh Tiêu cười khổ một tiếng, xem ra ta là không được, may mắn ngươi đã đến rồi, còn có thể làm ta lại xem một cái ta đồng bạn, có không làm ta thấy một chút bạch hổ cùng thanh long. Đáng tiếc đến nay cũng chưa nhìn thấy Chu Tước, ở chúng ta tứ thần thu trung, Chu Tước tính cách đơn thuần nhất. Thực dễ dàng đã chịu người khác lừa gạt, ta thật đúng là không yên tâm nó a Ở hắn nói thanh rơi xuống lúc sau, cố nhược vân trong cơ thể chạy ra khỏi lưỡng đạo thân ảnh. Linh tiêu, người ra sao? Vân giao đầy mặt khẩn trương, kia ánh mắt tràn ngập quan tâm cùng lo lắng, phía trước còn hảo hảo, vì sao sẽ đột nhiên biến thành như thế? Thanh long vòm trời nhưng thật ra không nói gì, một trương anh Tuấn Dung nhan mang theo thâm trầm, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Linh tiêu không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi tránh ra. Cố nhược vân nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nghe được nàng lời nói sau, vân giao cùng vòng trời đều là theo bản năng tránh ra một cái con đường, làm phía sau nữ tử có thể đi đến linh tiêu bên người. Vốn dĩ ta là tưởng chờ tử ta sống lại lúc sau, lại đến giúp ngươi bài trừ phong ấn, hiện giờ đã không có mặt khác biện pháp, ta chỉ có thể trước thử một lần. Vân giao ánh mắt sáng lên, hỏi, chủ nhân, ngươi có thể cứu linh tiêu? Cố nhược vân lắc lắc đầu. Không có 10 phần nắm chắc, phải nói, ta liền một nửa nắm chắc đều không có. Đúng vậy, lúc này đây là cố nhược vân làm nhất không có nắm chắc, rồi lại không thể không đi làm sự tình. Vân giao tâm khẩn trưng lên, nàng biết cố nhược vân nếu nói nói như vậy, vậy chứng minh, đối với có thể đem linh tiêu từ trận pháp nội thả ra, nàng thật là không có nắm chắc. Các người trước đi ra ngoài, ta một người lưu lại nơi này là đủ rồi, hạ gia chủ, nhớ rõ. Ở ta cùng linh tiêu không có xuất hiện phía trước, ngươi nhất định không thể phóng bất luận cái gì người tiến vào. Nếu không nói, ta chẳng những phá giải trận pháp thất bại, hơn nữa ta cùng linh tiêu đều sẽ mệnh tang tại đây. Nữ tử trầm rãi ngẩng đầu, thanh lánh mặt mày gian là một mảnh trầm trọng. Vân Giao đi theo cô Nhược Vân lâu như vậy, lần đầu tiên trông thấy nàng loại vẻ mặt này. Mặc dù là đã từng vô số lần gặp phải nguy cơ, nàng đều không có như vậy nghiêm túc quá. Chẳng lẽ muốn cứu Linh Tiêu thật sự như thế khó khăn. Tư cập này, nàng tâm không tự chủ được nắm lên, vừa định muốn nói chút cái gì, lại bị một bên vòm trời cấp ngăn lại ở. Vân Giao, chúng ta đi thôi vòm trời nhíu chặt mày, nhìn phía kia đứng thẳng ở mọi người trước người thanh y hề nữ tử, môi động vài cái, nói, ngươi muốn chính mình chú ý an toàn, làm không được sự tình đừng miễn cưỡng, chúng ta tứ thần thú thiếu ngươi tình đã đủ nhiều. Dứt lời, hắn không hề nói thêm cái gì lôi kéo vân giao tay liền đi ra ngoài. Ta bồi ngươi. Thiên bác giả ánh mắt dừng ở nữ tử thanh tú khuôn mặt phía trên, dung nhan tuyệt thế hiện lên không rõ quán mang, ta không yên tâm ngươi. Nghe vậy, cố nhược vân gật gật đầu, nhẹ nhàng cười, nói, hảo. 713 chương 713 Linh Tiêu quý vị, nam. Thực mau trừ bỏ thiên bác giả ở ngoài, những người khác đều rời đi thách thất, toàn bộ trong nhà đều an tĩnh xuống dưới. Linh Tiêu cười khổ một tiếng. Nếu thật sự không được, liền từ bỏ ta, ta này một cái mệnh chết không đủ tích, ngươi là thanh long cùng bạch hổ ân nhân cứu mạng, ta không thể liên lụy ngươi. Cố nhược vân không nói gì, thanh lanh con ngươi nổi lộ ra kiên định quan mang, nàng chậm rãi nâng lên bước chân, hướng về linh tiêu đi qua, kia nháy mắt, trên người nàng uy áp toàn bộ đều thi triển mà khai, hóa thành cơn lốc ở trung quanh xoay quanh. Cùng phong dưới, tóc đen hỗn loạn, phụ trợ kia một chương dung nhan càng thêm thanh lệ động lòng người. Theo nàng mỗi mại một bước, linh tiêu tâm liền càng thêm trầm trọng, giả nua dung nhan phía trên kia một mặt cười khổ lại như vậy rõ ràng. Và anh, Nữ tử nắm tay hung hăng dừng ở trận pháp vách tường nham phía trên, cường đại nhỏ bé khuyết tán mở ra, trận nàng thân mình chấn động, cánh tay nứt ra rồi một cái khẩu tử, máu tươi theo cánh tay chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Vân Nhi! Thiên bác dạ cảm giác được lo lắng đau, hán vội vàng tiến lên đỡ lấy cố nhược vân run rẩy thân thể. Mặt mày nhíu chặt nói: "Ta đến đây đi." "Không được." Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nói: "Tiểu dạ, thực lực của ngươi xác thật rất cường đại, chỉ là này trận pháp đều không phải là là dựa vào cậy mạnh là có thể đủ đánh phá. Nếu không nói, Linh Tiêu cũng sẽ không bị nhốt ở bên trong nhiều năm như vậy. Lúc ấy Tử Tà liền đã nói với ta, nếu muốn bài trừ này trận pháp, chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là linh hồn chi lực. Ta có được hai người linh hồn Cho nên chỉ có ta mới có thể bài trừ này nói trận pháp. Nàng biết hiện giờ thiên Bắc giả thực lực rất mạnh, chỉ là chuyện này, chỉ có đoạt xá trọng sinh quá nàng mới có thể làm được. Những người khác, cho dù là võ thánh tới, đồng dạng vô pháp bài trừ này trận pháp. Đây mới là cố nhược vân không có làm thiên Bắc giả hỗ trợ duyên cớ. Vâng! ầm ầm ầm. Mỗi khi cố nhược vân nắm tay hoanh hướng kia vô hình trận pháp là lúc Liền có một đạo ba quang tử giữa lóe ra tới, hung hăng phản kích ở nàng trên người, giờ này khắc này, cánh tay của nàng đã máu tươi đồng địa, nàng lại trước sau đều không có nhăn hạ mày. Tiểu dạ, ngươi giúp ta đi tìm mấy tảng đá. Cố nhược vân lui về phía sau vài bước, hướng tới phía sau thiên bác giả nói. Thiên bác giả hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt từ cố nhược vân bị thương cánh tay thượng đảo qua mà qua, mắt nội trừ bỏ đau lòng ở ngoài càng có rất nhiều kia vô cùng vô tận sắc ý. Thực hiện nhiên, hắn nuôi sáng tạo cái này trận pháp người động sát ý. Vâng, cố nhược vân cánh tay như cũ không có dừng lại, không biết nhiều ít hạ đi qua, trận pháp thượng sở tản mát ra quang mang rốt cuộc mỏng manh một chút, lệch cạch một tiếng, một tia trong suốt cái khe xuất hiện ở không trung. Bởi vì này trận pháp dùng mắt thường là nhìn không tới, này đây, đương kia cái khe xuất hiện nháy mắt, nếu là không biết người thấy được, Còn tưởng rằng không khí đừng sẽ rách một cái khẩu tử. Mà thứ mau, thiên bác dạ liền lấy tới mấy tảng đá, đi tới Cố Nhược Vân trước mặt. Cố Nhược Vân không kịp cùng nàng nói thêm cái gì, liền cầm trong đó một khối đá, từ kia không lớn không nhỏ cái khe chung ném vào trận pháp trong vòng. Ngay sau đó, nàng đem mặt khắc đá bại ở bên ngoài, vẽ thành mặt khắc một đạo trận pháp. Hiện tại ta liền phải dùng ta trận pháp, đem người nọ sở thi triển trận pháp cấp đánh tan. Như thế Linh Tiêu là có thể đủ rời đi nơi này. Đồng dạng, đây cũng là nhất khó khăn một bước. Nếu là đối phương thực lực quá cường đại, nàng cùng Linh Tiêu đều sẽ chết ở chỗ này. Vâng! Ẩm ầm ẩm, ẩm! Ở cố nhược vân dọn xong trận pháp trong ngáy mắt, mà trong dây lát chấn động lên, một đạo bạch quang tận trời mà ra, bao phủ toàn bộ thạch thất. 714 chương 714 Linh Tiêu quý vị, 6. Đông nhạc đại lục. Một tòa thần đàn phía trên. Vốn đang ở nhắm mắt quanh chân nam tử bỗng nhiên mở hai trong mắt, sắc mặt của hắn dần dần khó coi lên, dày đặc cười lạnh treo ở khoe miệng. Thế nhưng có người động ta trận pháp. Hắn lạnh lùng cười, trao phung tử khoe miệng lan tràn, huyền vũ linh tiêu, ngươi lúc ấy cự tuyệt trở thành bổn thánh tòa kỵ, cũng chỉ có thể ở bổn thánh trận pháp trung tan hết ngươi sinh mệnh lực. Bất luận kẻ nào đều không thể cứu ngươi. Ai ngờ cứu ngươi, chết. Và anh. Bạch quang bên trong. Cố nhược vân cảm nhận được một tia lực lượng cường đại đánh vào chính mình ngược phía trên, nàng bước chân hướng tới phía sau lui lại mấy bước, một kia vết máu từ khỏe miệng bắt đầu lang tràn. Giờ này khắc này, nàng cố không được mặt khác, vội vàng dùng hết toàn bộ tâm thần đối kháng kia nói từ đối phương trận pháp thượng chuyển đến công kích. Á á á! nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, càng là từ trong thạch thất truyền bá đi ra ngoài, thế cho nên toàn bộ hạ ra đều nghe được rành mạch. Linh Tiêu đau trên mặt đất lăn lộn, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn thân giống như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau, liền dường như dây tiếp theo liền sẽ hôi phi yên diện. Linh Tiêu, ngươi mệnh đã tới rồi cuối, bổn thánh làm ngươi sống lâu như thế, ngươi lại không cảm tạ bổn thánh khoan hồng độ lượng, còn dám chạy thoát. Lần trước ngươi dùng thế thân tới thay thế ngươi chịu bổn thánh trừng phạt, bổn thánh còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tìm tới những người này. Linh Tiêu. Nếu đây là ngươi lựa chọn, kia bổn thánh hiện tại khiến cho ngươi thể hội như thế nào chơi lửa đốt thân. Thanh âm kia mang theo lạnh lùng, giống như một cái tôn quý đế vương, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Nhưng là, ở nghe được người nọ thanh âm truyền đến lúc sau, một cổ mãnh liệt lửa giận từ Cố Nhược Vân trong cơ thể dung bắn mà ra, ngũ khí lộ ra lang liệt sát khí, là ngươi. Nguyên lai đã thương thanh long bọn họ mấy cái, thế nhưng sẽ là ngươi. người này thanh âm Mặc dù là cách ngàn năm và năm, nàng đều sẽ không quên. Nếu không phải hắn, tử ta liền sẽ không thay đổi thành chứng vương Hoàng. Mà nếu cũng không phải hắn, cũng sẽ không có thi vân tồn tại. Ha ha ha. Thanh âm kia tràn ngập cuồng thiếu theo hắn cuồng tiếu tiếng động, cố nhược vân cảm giác thân mình một trọng, thiếu chút nữa nằm liệt đi xuống, liền tại đây nguy nan một khắc, một cánh tay từ phía sau rối lại đây, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Cùng lúc đó, kia uy áp biến mất, bạch quang chậm rãi tan đi, trong thạch thất lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, trông thấy bên cạnh thiên Bắc giảng, cố nhược vân không cấm hoàng sợ. Chẳng sợ đã từng nam nhân như thế nào phẫn nộ, cũng không có một khắc như hiện tại như vậy tựa như mới từ địa ngục đi ra, cả người lộ ra âm chầm chầm hơi thở. Một đôi vốn là hồng làm nhân tâm run con ngươi càng thêm huyết hồng, tuyệt thế chi dung thượng bao phủ một mảnh sâm hàn. Một thân hồng bào không gió tự dương. Tóc bạc bay múa, nùng liệt sát khí xuất hiện mà ra, làm người không rét mà run. Cố nhược vân có một loại cảm giác, nếu nam nhân kia ở chỗ này, thiên bác giảm nhất định sẽ đi lên đem hắn đại tá tám khối. Không, có lẽ đại tá tám khối còn chưa đủ. Gia hỏa này trên người sát khí quá nồng, thật không hiểu nam nhân kia cùng hắn có cái gì kiểu hận. Thiên bác Dạ, xem ra ngươi tự hồ nhớ lại ta là ai, ha ha ha, thật không biết lúc trước kia quát mắng phong vân. Thiên hạ đệ nhất nam nhân sẽ biến thành một cái ma. Ngươi chẳng lẽ quên mất ngươi đầu tóc là vì sao biến thành như vậy nhan sắc? Tấm tắc, hiện tại ngươi thật không giống đã từng ngươi. Kia tự xương bổn thánh nam nhân cười ha ha lên, thanh âm mang theo nùng liệt trào phúng. 715 chương 715 linh tiêu về vì 7. Đáng tiếc, ngươi khôi phục ký ức, nàng lại cái gì cũng không biết, nhưng là, thiên bắc dạng, chờ nàng hoàn toàn khôi phục ký ức kia một ngày. Nàng tất nhiên sẽ rời đi ngươi, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi phía trước sở đã làm sự tình. Ha ha ha ha. Thiên bác giả ôm cố nhược vân cánh tay căng thẳng, dung nhan tuyệt thế thượng càng thêm âm trầm, hắn nhẹ nhấp như đấm máu môi đỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Hảo, ta và các ngươi vô nghĩa cũng nói đủ nhiều, hôm nay linh tiêu cần thiết chết ở chỗ này, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được đến nó. Và anh... Linh Tiêu vốn dĩ liền tái nhật sắc mặt tại đây lực lượng cường đại dưới càng thêm trắng bệnh, hiện giờ trận pháp giống như là một khối cự sơn đè ở hắn trên người, hoàn toàn liền không thở nổi, hơn nữa hắn trên người rõ ràng không có cháy, lại cả người như lửa đốt giống nhau. Linh Tiêu tin tưởng, ở tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình ngũ tạng lục phủ đều sẽ hóa thành một đạo cho tàn. Muốn giết Linh Tiêu? Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, kia cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không nói xong lời này, nàng không hề phân thần, vội vàng dùng chính mình mới vừa thiết trí trận pháp cùng đối phương sở chống đỡ. Chỉ là dù cho đối phương phía trước bị tử tả trọng thương, nhưng một cái võ thánh cường giả thiết lập trận pháp đều không phải là là nàng hiện giờ năng lực có khả năng đủ chống cự. Nay đây, nàng mới có thể nói, chính mình liền một nửa nắm chắc đều không có. Vân Nhi, Thiên Bác Dạ quay đầu nhìn phía Cố Như Vân, huyết hồng hai tròng mắt đang nhìn bên cạnh nữ tử khoảnh khắc sở hữu sát khí tấn đều tan đi, mang theo vô cùng vô tận ôn nhu. Ngươi có nguyện ý không tin tưởng ta? Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta tin ngươi. Mặc kệ người khác như thế nào nói, nàng đều tin tưởng Thiên Bắc Dạ, tin tưởng người nam nhân này vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Nếu ngươi tin tưởng ta, vậy ngươi liền chiếu ta nói đi làm Thiên Bắc Dạ gần từng chữ một nói, đem tinh thần lực của ngươi thu hồi đi, đừng ở khống chế này nói trận pháp. Cố Nhược Vân sững sốt một chút từ bỏ khống chế trận pháp. Kể từ đó, chính là tương đương từ bỏ linh tiêu cùng chính mình tánh mạng. Bởi vì nam nhân kia cũng không ở cái này địa phương, chỉ là đem thanh nhầm thông qua trận pháp truyền lại tiến vào, mà cùng bọn họ đối kháng, đồng dạng cũng chỉ là này nói trận pháp. Cho nên, nếu nàng từ bỏ chống cự, bọn họ ở chỗ này người, đều sẽ chết ở này trận pháp trong vòng. Kia vì sao thiên bắc giả muốn cho chính mình làm như vậy? Hảo! Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng tin tưởng Thiên Bác Dạ, cái này hái nàng như mạng nam nhân, là tuyệt không sẽ làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Nếu hắn làm chính mình từ bỏ đối với trận pháp không chế, kia nàng liền chiếu hắn nói đi làm là được. Kia một khắc, Cố Nhược Vân đem toàn bộ lực lượng đều chịu trở về, mất đi nàng không chế, kia mấy cái bày biện trên mặt đất cục đá nháy mắt liền trở nên ảm đạm không quan hệ. Thiên Bác Dạ, Liên ở Cố Nhược Vân không biết vì sao Thiên Bắc Giả muốn làm như vậy thời điểm, một đạo phẫn nộ thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến, "Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân." Cũng thế cũng thế. Thiên Bắc Giả nở nụ cười, tia tươi cười cùng dĩ vãng bất đồng, mang theo một loại âm u thực hiện được cảm giác. Bị lực lượng của chính mình gây thương tích, cảm giác thế nào? "Ngươi." Thanh âm kia càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thiên Bắc Giả, Chờ ta có thể rời đi cái này địa phương thời điểm, ta sẽ làm ngươi đếm chịu cái gì kêu sống không bằng chết cảm giác. Nói xong lời này lúc sau, thanh âm kia liền không tự giác càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Hảo thiên bắc giả cười chuyển hướng về phía cố như vân, ngươi có thể bắt đầu đem trận pháp đánh tan, tên kia hiện tại đã không chế không được. 716 chương 716 Linh Tiêu về Vì, 8. Tiểu dạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố nhược vân ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn thiên bác giả, vì cái gì hắn đột nhiên. Cái này thiên bác giả chớp hạ đôi mắt, cười nói, kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ là làm hắn thông qua này trận pháp thả ra lực lượng xoay một vòng tròn, lại trở lại hắn trên người thôi. Cố nhược vân chớp hạ đôi mắt, kia ánh mắt vẫn là mang theo hồng y. Đúng rồi, phía trước hắn theo như lời khôi phục ký ức là chuyện như thế nào? Nghe được lời này... Thiên bác dạ trái tim hơi hơi khẩn một chút, cố nhược vân tay bất giác dùng thâm lực lượng, vân Nhi, kia sự kiện còn chưa tới có thể nói cho ngươi thời điểm, chờ có thể cho ngươi biết là lúc, ta sẽ đem sở hữu sự tình nói cho ngươi, tốt không? Cố nhược vân khẽ gật đầu, hảo, ta đây chờ ngươi nguyện ý sở hữu sự tình đều nói cho ta, hiện tại ta trước đem linh tiêu thả ra. Đã không có vị kia nam nhân ngăn trở, cố nhược vân rất dễ dàng liền đem linh tiêu từ kia trận pháp trung thả ra đương rời đi trận pháp nháy mắt, linh tiêu giống như đạt được tân sinh, kích động phá lên cười, kia tươi cười thập phần thông khoái, mà nhiều năm như vậy, hắn thật lâu không có có thể như vậy làm cản cười to qua. Nghe thế tiếng cười, ngoài cửa mấy người bước nhanh chạy tiến vào, đang nhìn thấy kia bán ra trận pháp linh tiêu lúc sau, vân giao môi giật giật, lại trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhưng mà nước mắt lại không tự chủ được từ mắt nội chậm rãi chảy xuôi mà ra, nàng vội vàng bưng kín môi mới phòng ngửa khóc ra tới. Linh Tiêu, chúc mừng ngươi. Vòng trời đi qua, vỗ vỗ Linh Tiêu bả vai, anh Tuấn Dung nhan dơ lên khởi một nụ cười, chúng ta mấy cái rốt cuộc lại đoàn tụ. Linh Tiêu cười cười, thở dài một tiếng, đáng tiếc Chu tức rơi xuống vẫn là không có, cũng không biết tên kia rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi, có hay không bị người khi dễ, nó quá mức với đơn thuần, thường thường là bị lừa còn giúp nhân số tiền cái loại này. Yên tâm đi chúng ta sẽ tìm được Chu Tước. Vôm trời chấn an cười, trong ánh mắt lại mang theo phức tạp. bất quá, ta tưởng Chu Tước hẳn là không ở này phiến Đại Lục, không ở này Đại Lục. Linh Tiêu ngẩn người, ngươi là nói, nó còn ở Đông Nhạc Đại Lục. hẳn là như thế. tại đây gần 2 năm thời gian nội, ta cùng Vân Giao đi khắp toàn bộ Tây Linh Đại Lục, đừng nói là hắn tung tích, ngay cả hắn hơi thở đều cảm ứng không đến. chúng ta chỉ có rời đi nơi này mới có thể tìm được hắn. Nghe vòm trời nói, ở đây mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Đông nhạc đại lục. Đó là ở Tây Linh đại lục phía trên cao cấp đại lục, cường giả vô số, đừng nói là võ đế, ngay cả võ thánh đều có vài cái. Chúng ta cũng nên rời đi cô nhược vân phục hồi tinh thần lại, mắt nội hiện lên một đạo quan mang, hiện tại đi về trước đông phương thế gia. Nói xong lời này, nàng liền không có lại nhiều dừng lại, hướng tới thạch thất ngoại đi đến. đông phương thế gia. Cố nhược vân mới vừa đi nhập gia tộc trong vòng, liền nên diện đánh tới một người. Chỉ thấy nam nhân một thân áo gấm, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ nho nhã, bên môi tươi cười rất là ôn nhuận, tiếng nói như nước giống nhau thanh nhuận, chỉ là đang nhìn trước mắt nữ tử là lúc, mắt nổi là như thế nào cũng ngăn không được kích động. Vân nhi, ngươi đã trở lại. Cứu cứu. Cố nhược vân sửng sốt một chút, gật gật đầu, khoảng thời gian trước liền đã trở lại. Chỉ là sao lại có việc lại đi ra ngoài một chuyến, cứu cứu, mấy ngày trước ta trở về như thế nào không thấy được ngươi. Còn không phải ngươi nha đầu này ném xuống một đống lớn cục diện rồi dám rời đi. Phương Đông Thiếu Trạch cười khổ một tiếng, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng mang theo sủng nịch tươi cười. Cho nên, ta liền đi thanh long quốc giúp ngươi tiếp quản bách thảo đường. Những năm gần đây, ngươi bách thảo đường thanh thế càng lúc càng lớn, cũng không mệt cứu cứu lúc trước đem bách thảo đường giao cho ngươi. 717 chương 717 Linh Tiêu về Vì, 9. Nghĩ đến phía trước đủ loại, Cố Nhược Vân trong lòng ấm áp. Không gì đáng trách, ở nàng mới vừa đột phá đoạn thời gian đó, xác thật đã chịu phương đông thiếu chạch rất nhiều trợ giúp. Phòng trừng khi đó phương đông thiếu chạch cũng sẽ không biết, có một ngày, lúc trước kia nhỏ yếu đến tổng bị người khi dễ thiếu nữ, sẽ thoát biến nhanh như vậy, ngắn ngủn 6-7 năm thời gian cũng đã làm nàng trưởng thành đến mặc dù là tam đại chế tài mà đều phải cấp vài phần bạc diện nhân vật. Mà hắn, dữ dội may mắn, ở nàng còn nhỏ yếu là lúc, liền phát hiện nàng quan mang. Đúng rồi, Vân Nhi, khoảng thời gian trước ta nghe người ta nói có cái thiếu niên tiến đến tìm ngươi. Thiếu niên? Cố nhược vân cao mày, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, hắn có hay không nói chính mình gọi là gì? Không có, nghe nói ngươi không ở lúc sau liền rời đi. Ta nghe bảo vệ cửa miêu tả, kia thiếu niên lớn lên rất là thanh tú, đôi mắt hết sức sạch sẽ, một thân cùng ngươi không sai biệt lắm thanh bảo, tuổi ước chừng 16-17 tuổi tả hữu. Cố nhược vân tâm đột nhiên căng thẳng, thanh lanh con ngươi nội xuất hiện ra kích động chi sắc. Chẳng lẽ, cái kia thiếu niên là Ngọc Nhi? Không sai, nhất định là Ngọc Nhi. Chứ bỏ Ngọc Nhi, không phải là những người khác. Ngọc Nhi hắn thật sự còn sống. Cứu cứu! Ở quá một tháng giống như chính là bà ngoại ngày sinh. Cố Nhược Vân ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, cho nên, ta muốn ngươi đi phát thiếp mời rất nhiều thế lực tiến đến thăm ra, những cái đó thế lực cần thiết chỉ có thể là trên đại lục nhất lưu thực lực, còn có tam đại chế tài nơi. Hảo! Phương Đông Thiếu Trạch gật gật đầu, tam đại chế tài nơi thế lực khác hẳn là không có vấn đề, chỉ là tiên địa cùng ngươi có thủ hoán, sợ là sẽ không tới. Cố Nhược Vân nở nụ cười bọn họ sẽ đến. Nhìn nữ tử kiên định rung nhan, phương đông thiếu trạch trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, lại không có nói thêm cái gì, ôn nhuận cười, hảo, kia cứu cứu hiện tại liền đi an bài, ngươi lên đường cũng mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi sẽ đi, ngươi lúc ấy chủ quá phòng còn vì ngươi lưu trữ. Rời đi phía trước, phương đông thiếu trạch nhìn mắt đi theo cố nhược vân bên người thiên bắc dạng, nhưng mà từ đầu đến cuối, này tóc bạc nam tử ánh mắt trước sau đều đuổi theo cố nhược vân. Mặc kệ những người khác nói cái gì làm cái gì, hắn đều như là không có nghe được giống nhau. Tựa hồ chỉ cần là cùng cố nhược vân không quan hệ sự tình, đều không thể khiến cho hắn chú ý. Phương Đông Thiếu Trạch vui mừng cười cười, có người nam nhân này đi theo vân nhi bên người, kia hắn cũng có thể yên tâm. Phương Đông Thiếu Trạch mới vừa đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, liền ở trên đại lục khiến cho một cổ gió lốc. Không biết là ai đồn đãi? Nghe nói đông phương thế gia ngoại tôn nữ Cố nhược vân thực lực đã đạt tới võ tôn cảnh giới. Nhưng võ tôn cảnh giới đó là cái gì? Trên đại lục trí cao vô thượng tồn tại. Một người 20 tuổi nữ tử là như thế nào có thể tới loại tình trạng này? Nay đây, rất nhiều người đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, có chút người căn bản cũng không tin, cho rằng là đông phương thế gia chuyển ra tới nguy trang. Nhưng thần chi thí luyện kia một ngày. Thiên Bắc giả tru sát tiên địa vô số cường giả hình ảnh, lại thật sâu khắc vào mọi người trong ốc bên trong, vứt đi không được. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc có tin hay không cố nhược vân tới võ tôn, lấy Lam Vũ Ca hiện giờ ở trên đại lục hy vọng, vô số thế lực đều tranh phong mà đến, ngay cả tam đại chế tài mà chi nhất Linh Tông đều trực tiếp đứng dậy, cho Đông Vương thế ra một cái hồi đáp. Lam Vũ Ca ngày sinh ngày, tất nhiên sẽ phái người tiền đến. Nếu Linh Tông đều làm ra quyết định, Tiếm Minh Phủ sao có thể theo sau? Huống chi, Cố Nhược Vân còn đã cứu tím Minh Phủ 9 trưởng lão cùng phụ chủ, bởi vậy bọn họ cũng liền không có bất luận cái gì huyền nghi. 718 chương 718 linh tiêu về vì, 10. Làm người tương đối có tranh luận chính là tiên địa, rốt cuộc tiên địa cùng Cố Nhược Vân co thù hoán, rốt cuộc hay không sẽ đến tham gia làm vũ ca ngày sinh, kia nhưng nói không chừng, liền tính ra, cũng khẳng định vì quay rối. Lấy tiên địa có thủ tất báo, sao có thể sẽ bỏ qua Đông Phương Thế Gia bất luận cái gì một người. Mọi người ở đây tranh chấp không dưới là lúc, Lam Vũ Ca ngày sinh kêu một ngày rốt cuộc đã đến. Là đêm. Đông Phương Thế Gia, đèn đuốc sáng trưng. Yến hội thính thượng bãi mạn mỹ vị mà ngon, Lam Vũ Ca ở phương Đông lão Gia tử nâng dưới chậm rãi đi hướng chủ tọa, kia dung nhan thượng trước sau mang theo ưu nhã tươi cười. Không thể không nói, bởi vì bảo dưỡng kéo léo. Hiện giờ Lam Vũ Ca còn giống như hơn 20 tuổi giống nhau, mỹ đến không gì sánh được. Bởi vậy nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người chú mủ. Khuku. Phương Đông lão gia tử thực không vui, đem nắm tay phóng tới khấu biên ho khan hai tiếng, ánh mắt hung hăng chừng hướng phía dưới đám kia dám can đảm như thế nhìn chằm chằm nhìn hắn tức phụ người, hư lệnh một tiếng, kia già nua rung nhan phía trên tràn đầy ghen tuông. Xem ra chính mình cũng nên tìm cháu gái thảo cái kia cái gì mỹ nhan đổi ra đan. Miễn cho mỗi lần đi ra ngoài đều có người nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ xem, thậm chí đều không màng hắn tại bên người. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Nếu không phải tức phụ vẫn luôn ở ngăn trở, hắn đã sớm xé nát những người đó đôi mắt. Ý trước cửa, tiến đến chúc mừng phương đông lão phu nhân đại thọ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Cố nhược vân mày hơi hơi một trọn, cười như không cười quét qua đi. Đang nhìn thấy dẫn theo một đám nữ tử đi vào Vinh Hân lúc sau, mắt nội hiện lên một đạo ý cười. Vinh Hân hiển nhiên cũng thấy được cố nhược vân, chỉ là nàng cũng không có nói thêm cái gì, như cũ chậm rãi tiến lên, cùng quyền đạo, chúc mừng Lão phu nhân đại thọ, người tới, đem hạ lễ cấp Lão phu nhân đưa lên. Tại đây đoạn thời gian nội, nàng sớm đã đem cố nhược vân thân phận điều tra rõ ràng, nguyên lai nàng chính là bách thảo đường chủ tử, càng có đông phương thế gia chống lưng. Xem ra nếu là muốn giết nữ nhân này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là ở Lam Vũ Ca trước mặt, càng không thể tiết lộ một chút sát khí, rốt cuộc hiện tại y, y Y Hải Môn đã không phải đồng phương thế gia đối thủ. Đa tạ Vinh Hân Môn Chủ Lam Vũ Ca nhàn nhạt cười, phất tay nói, người tới, đem Vinh Hân Môn Chủ hạ lễ nhận lấy, Vinh Hân Môn Chủ, thỉnh nhập toàn đi. Nói xong lời này, nàng liền không hề nói thêm cái gì. Quay đầu nhìn phía ngồi ở chính mình bên cạnh Cố Nhược Vân. Nha đầu, như thế nào không có nhìn đến tiểu dạ. Không biết Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, hắn nói có một việc muốn đi xử lý, chờ xử lý song sau liền tới. Cố Nhược Vân cau mày, mấy ngày nay luôn là nhìn không tới tiểu dạ thân ảnh, không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Gia chủ, phu nhân, Lam Vũ ca buồn còn muốn nói gì, lại bị đột nhiên mà tới thanh âm cấp đánh gãy, nàng gắt gao nhíu lại mày đẹp hỏi phát sinh chuyện gì bẩm báo phu nhân là linh tông người tới vi phu nhân mừng thọ nga lam vũ ca mày nhẹ nhàng một trọn linh tông tới chính là người nào linh tông thiếu chủ cố xanh tiêu suất ở nghe được lời này sau cố nhược vân nháy mắt liền đứng lên thanh lãnh con ngươi nội là chưa từng có quá kích động nàng con ngươi gắt gao nhìn thính ngoại bầu trời đêm cả người đều tràn ngập khẩn trương càng nhiều Là kia như thế nào cũng ngăn không được vui mừng. Xanh thiêu. Phương Đông lão Gia tử cùng Lam Vũ Ca đồng sự sướng suốt. Ngay sau đó kia vui sướng xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Cũng sôi nổi hướng tới bên ngoài đầu đi ánh mắt. 719 chương 719 ngày sinh ngày. Khiếp sợ. Một. Ở mọi người tầm mắt dưới. Một đạo như bóng đêm lánh khốc thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy kia từ dưới ánh trăng đi vào nam tử lớn lên thập phân anh Tuấn. Trên mặt đường con điều khắc rõ ràng, một đôi lanh khốc mắt đen ở nhìn thấy phía trước thanh y lì nữ từ lúc sau, thay đổi vì tất cả nhu tình, vân nhi. Cố nhược vân bước nhanh từ làm vũ ca bên cạnh đi xuống tới, mấy cái lắc mình liền tới cô xanh tiêu trước mặt, trong ánh mắt xuất hiện ra kích động quan mang. Ca, người ra tới. Cố xanh tiêu gật gật đầu, che kín cái kén bàn tay to xoa cố nhược vân đầu, kia sủng nghịch ánh mắt như nước giống nhau như là muốn chết chìm người. Trong khoảng thời gian này sự tình ta đã nghe nói, không nghĩ tới ta không ở mấy ngày này ngươi đã trải qua nhiều như vậy, sau này từ ca ca tới bảo hộ ngươi, tốt không? Nhìn trước mắt nam tử, cố nhược vân đấy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm nhận được, hiện giờ nam nhân thực lực là ở. Võ tôn cao cấp. Hắn rốt cuộc là đi địa phương nào, thế cho nên thực lực tiến bộ vượt bậc nhanh như vậy. Xanh thiêu. Lam Vũ Ca sắc mặt tràn đầy vui sướng, nhìn trước mắt này một chương lánh khóc khuôn mặt, ánh mắt mang theo phân phân thương cảm. Ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên thật đúng là giống, thật là quá giống. Nhìn các ngươi, ta thật đúng là cho rằng Ngọc Nhi cùng Cố Thiên một lần nữa xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cố Xanh Tiêu nhẹ nhấp môi mỏng, hắn bên môi có lánh nạnh đường cong. Thật lâu sau, mới vừa rồi đi đến Lam Vũ Ca cùng Phương Đông Láo ra tử trước mặt, phình một tiếng, đùi phải thật mạnh quỳ trên mặt đất, nói. Ông ngoại, bà ngoại, Tôn Nhi tiến đến bái phòng hai vị lao nhân ra. Hảo hai tử, mau đứng lên. Lam vũ ca bước nhanh đi rồi đi xuống, dùng tay đem cô xanh tiêu nâng lên. Nàng trộm leo chùi hạ khỏe miệng nước mắt, nhìn trước mắt nam tử, biểu tình cảm thấy thập phần thỏa mãn. Tuy rằng Ngọc Nhi không còn nữa, nhưng nàng cho ta để lại các ngươi hai cái, bà ngoại đã cảm thấy thực vừa lòng. Phương Đông lão gia tử vốn định nói cái gì đó. Trung Quy vẫn là cái gì đều không có nói, an ủi vô vô làm vũ ca bà vai, yên tâm đi, Vân nhi không nói cố thiên cùng Ngọc Nhi còn sống đi, một ngày nào đó chúng ta một nhà sẽ đoàn tụ. Nếu đúng như này, thì tốt rồi. Làm vũ ca cười khổ một tiếng, bất đắc di thở dài một tiếng, chợt nàng một tay lôi kéo cố nhược vân, một tay kia bắt lấy cô xanh tiêu đi lên cao tòa, làm cho bọn họ hai cái ở chính mình bên người ngồi xuống. Các vị, Các ngươi đều đã biết ta ngoại tôn nữ cố nhược Vân, vị này chính là ta cháu ngoại cố Xanh Tiêu. Và anh Mọi người nháy mắt oanh động lên. Nếu bọn họ vừa rồi không có nghe lầm, cái này lánh khốc nam tử giống như là linh tông thiếu tông chủ. Linh tông thiếu tông chủ, thế nhưng là làm vũ ca cháu ngoại. Xem ra lúc này đây, Đông Phương Thế Gia tất nhiên danh vọng càng như trước kia, rốt cuộc không người dám trêu chọc bọn họ. Vinh Hân gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn thu lại mắt nội kia một mảnh âm ngoan quan mang. Phía trước nghe được Cố Nhược Vân là đồng phương thế gia người, muốn sát nàng liền trở nên thập phần khó khăn, hiện tại lại chạy ra một cái linh tông. Kể từ đó, liền càng thêm khó đối phó nàng, nếu là không giết nữ nhân này, cũng không thể giết vệ y y cái kia tiện nhân. Không, không được. Nàng cần thiết nghĩ cách làm cho bọn họ hai cái chết. Đồng nhiên, cảm nhận được một mặt ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Vinh Hân vội vàng thu hồi trong mắt sắc khí, ngẩng đầu nhìn phía Cố Nhược Vân, rung nhan phía trên dơ lên một nụ cười. Cố Nhược Vân cười như không cười liếc mắt Vinh Hân, thực mau liền thu hồi ánh mắt. 720 chương 720 ngày sinh ngày, khiếp sợ, nhị. Nói thật, hiện giờ Vinh Hân như vậy nhân vật, nàng đã không bỏ ở trong mắt. Bẩm báo gia chủ, phu nhân, tí minh phủ phủ chủ cùng thiếu phủ chủ tiến đến vi phu nhân chúc mừng. Nhưng mà. Đám người còn không có bình tĩnh lại, một đạo thông giận âm lại lần nữa truyền tiến bảo. Tại đây thanh em rơi xuống sau, càng là khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nếu nói cô sanh tiêu tới đây là bình thường, rốt cuộc hắn cũng coi như là đồng phương thế gia người, chính là tím minh phủ phủ chủ cùng thiếu công tử vì sao sẽ tự mình tiến đến. Lấy bọn họ cao quý thân phận, tuy tiện phái một cái đệ tử tới chúc mừng thôi. Đang nghĩ người tới, một bộ áo tím từ ngoài cửa xuất hiện, Mọi người chỉ thấy một người tuấn Mỹ Nam tử tay nắm một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên chậm rãi mà đến, ở bọn họ phía sau tắc đi theo một đám người hầu. Làm vũ ca vội vàng đứng lên, vừa định xuống dưới nhanh đón, lại thấy phủ chủ thôi dừng tay, ngăn lại nàng động tác. Phương Đông Phu Nhân không cần khách khí, lần này là người ngày sinh, ta cũng là vì chúc thọ mà đến phủ chủ cười cười, nói, mặt khác, ta còn muốn đa tạ cố cô nương phía trước đối ta ân cứu mạng. Tuy nói thế phủ chủ giải độc chính là quỷ y y, nhưng là, quỷ y y là cố nhược vân người, nếu không có cố nhược vân nói, liền tính chính mình hoa lại đại đại giới, cũng không có khả năng sẽ mời đến nàng. Chỉ là, hắn nói, lệnh một đám không rõ chân tướng người tất cả đều đem ánh mắt tụ tập ở cố nhược vân trên người, đáy mắt mang theo thật sâu khiếp sợ cùng kinh ngạc. Phủ chủ quá khách khí, làm vũ ca hơi hơi mỉm cười, nói, đây là Hà là. Nếu không phải Cố cô, cô Nương nói, chỉ sợ ta đã sớm đã chết phủ chủ ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Như Vân, mỉm cười nói, Cố cô, cô Nương chẳng những trợ giúp chín trưởng lão trị hết thân thể, khiến cho chín trưởng lão đột phá đến võ tôn, càng là làm ta từ tử vong tuyến thượng bò ra tới, cho nên ta lý nên tiến đến bái phỏng phu nhân. anh, giống như một đạo manh liệt gió lốc, ầm ầm hạ xuống. Ở đây mọi người đều là bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chín trưởng lão thân thể Ở đây những người này sẽ không không biết, tiêu chính là bị khắp thiên hạ sở hữu y lý sư đều kết luận vì vô pháp ức chế bệnh tình, nhưng là nàng lại làm được đem hắn chữa khỏi. Hơn nữa còn làm hắn đột phá tới rồi võ tôn. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái như thế nào biến thái? Làm vũ ca cũng rất là khiếp sợ, lại không có nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, phủ chủ đại thật xa tới rồi thực vất vả, người tới, mau thêm tòa. Hảo! Phủ chủ cười cười! Năm tiểu thiếu niên đi hướng Lam Vũ Ca cố ý vì hắn an bài vị trí hạ, chỉ là đang nhìn hướng cô nhược vân thời điểm trong mắt mang theo cảm kích. Ân cứu mạng, cũng đủ hắn nhớ rõ cả đời. Không nghĩ tới tím minh phủ phủ chủ tự mình tới. Vinh Hân nắm tay càng nắm chặt càng chặt, móng tay ham sâu đến da thịt bên trong, nàng lại phản phất không hề có cảm giác dường như, trong ánh mắt tràn ngập căm hận cùng phẫn nộ, ta không cam lòng, không cam lòng bị vệ y y cái kia tiện nhân so đi xuống. Một ngày nào đó, ta sẽ làm bọn họ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Kỳ thật, Cố Nhược Vân cùng Vinh Hân không có gì cựu hận, nhưng ai làm Vinh Hân hận thảm vệ y y tự nhiên mà vậy liền Cố Nhược Vân đều bị nàng ghi hận thượng. Ha ha, không biết bản tôn hay không đến chậm. Đồng nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ trên bầu trời truyền xuống dưới, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy một đám bạch đi từ trong hư không cất bước mà xuống, đi vào chính giữa đại sảnh. Đứng ở đám kia áo bào trắng người trước mặt chính là một người trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, đôi tay phụ bối, trên người sở tản mát ra cường hãn chi khí trực tiếp làm ở đây một ít người thấu bất quá khí. 721 chương 721 ngày sinh ngày, khiếp sợ, tam, này, võ tôn cao cấp, chẳng lẽ hắn là tiên địa tiên chủ, không nghĩ tới lần này không ngừng tím minh phủ phủ chủ tiên đến ngay cả tiên điệu tiên chủ cũng tự mình tiến đến. Trời ạ, này Đông Phương Thế Gia cũng quá có mặt mũi, chẳng những mời tới tam đại chế tài nơi, ngay cả cấp quan trọng nhân vật đều ở chỗ này hội tụ. Bá, cố Xanh Tiêu đột nhiên đứng lên, lãnh khốc ánh mắt đầu hướng về phía kia đẩy mặt tiêu căng nam tử, tiên điệu tiên chủ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đích thân đến quang lâm Đông Phương Thế Gia, chỉ là đáng tiếc, nếu là ngươi hôm nay muốn ở chỗ này nháo sự, vậy đừng trách ta không khách khí. Ha hả tiên chủ cười nhẹ hai tiếng, hắn ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới, cuối cùng dừng ở cố xanh tiêu anh Tuấn Dung nhan phía trên, cười lạnh nói, nếu là các ngươi linh tông tông chủ lại nơi này, nhưng thật ra có cùng ta đối thoại tư cách, đáng tiếc. Ngươi không có. Và anh, thuộc về võ tôn cao cấp khí thế một phát mà ra, như mưa rền gió giữ nghiền hướng về phía cố xanh tiêu. Nhưng mà, đứng ở kia cuồng phong bên trong, cố xanh tiêu trước sau mặt không đổi sắc. Anh Tuấn khuôn mặt như cũ là một mảnh lãnh khốc. Ân Thiên chủ có chút kinh ngạc, hắn thu hồi chính mình khí thế, ngưng trọng nhìn chằm chằm Cố San Thiêu. Võ tôn cao cấp. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đột phá tới rồi võ tôn cao cấp, như thế, ngươi đảo cũng coi như có cùng ta đối thoại tư cách. Cái gì? Võ tôn cao cấp? Mọi người sắc mặt kinh ngạc một chút, vốn đang ăn tịnh đám người bất giác ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận lên. Một người võ tôn cao cấp đại biểu chính là cái gì, chỉ sợ không người không biết, nhưng mà, linh tông vị này thiếu tông chủ hiện giờ thế nhưng đã trở thành võ tôn cao cấp. Nói cách khác, có thể cùng tiên điệu tiên chủ cùng ngồi cùng ăn. Chỉ là, nghe tiên chủ nói, giống như cũng không đem cô xanh tiêu để vào mắt. Cô xanh tiêu lánh khóc con ngươi lạnh lùng nhìn tiên chủ đạm ngạo dung nhan, như điều khác giống nhau anh tuấn gương mặt thượng hiện lên một đạo lạnh leo, nếu ngươi là tới làm khách. Đông Phương Thế Gia tất nhiên hoang nền, nếu như quái dối, ta đây linh tông ở chỗ này cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Còn có ta, tím minh phủ phủ chủ chậm rãi đứng lên, kia Tuấn Mỹ dung nhan thượng lộ ra một nụ cười, chỉ là kia ngự khí lại mang theo cảnh cáo, này Đông Phương Thế Gia cũng coi như là ta ẩn nhân nếu là ngươi muốn động bọn họ nói, ta tím minh phủ cũng sẽ không đáp ứng. Cố Nhược Vân cùng tiên địa chi gian cửu hận, bọn họ đều nghe nói qua, cho nên, Bất luận kẻ nào đều không tin này tiên điệu tiên chủ chỉ là vì cấp lam vũ ca chúc mừng mà đến. Rõ ràng chính là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Ha ha ha. Đông nhiên, tiên chủ cùng tiếu lên, kia tiếng cười tràn ngập ở toàn bộ bầu trời đêm bên trong, kêu ngạo mà cuồng vọng. Hán kia một đầu mặc phát ở cuồng phong chung bay múa, cùng với kia khoa trương tiếng cười làm người cảm giác được thập phần kiếp người. Hai vị có phải hay không lầm? Hôm nay ta tới đây chính là vì cấp đông phương thế gia phu nhân chúc thọ. mặt khác, hắn ngừng lại một chút, sắc bén ánh mắt đầu hướng về phía trước sau không có mở miệng nói chuyện qua cố nhược vân. Khi thế bước nhân, cố cô, cô nương thực lực cùng thiên Phú xác thật kinh người, cho nên ta tới nơi này còn có một khác sự kiện. Mọi người đều biết, lại quá không lâu đó là chúng ta đại lục cùng ma nhân chi gian tranh đấu, bởi vậy, ta mới đến mời cố cô, cô nương gia nhập chúng ta thiên địa. Lúc đó cũng có thể vì kế tiếp chiến đấu ra một phần lực. Kỳ thật, Cố Nhược Vân giết tiên địa như vậy nhiều người, tiên chủ thật sự là hận không thể muốn nữ nhân này tánh mạng. Chính là đồng dạng, như thế thiên tài, nếu là mất đi thật sự đáng tiếc. 722 chương 722 ngày sinh ngày, khiếp sợ. 4. Nay đây hắn tính toán cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, nếu Cố Nhược Vân nguyện ý gia nhập tiên địa, kia hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu lại người lam vũ ca khí sắc mặt xanh mét nắm chặt nắm tay hung hang run rẩy nếu không phải phương đông lão gia tử vẫn luôn ở bên cạnh thế nàng thuật khí phòng trường nàng trực tiếp hồi bị tiên chủ cấp khí ngất đi ba ngoại cố xanh tiêu nhìn mắt lam vũ ca hướng tới nàng lắc lắc đầu lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiên chủ thanh âm lanh khốc vạn phần ta muội muội là sẽ không gia nhập tiên điện. một câu đem tiên chủ ý tưởng cấp đánh trở về Cố xanh tiêu. Tiên chủ sắc mặt trợt gian trở nên thập phần khó coi, tiêu căng trong ánh mắt lộ ra một mặt lạnh leo, ta đã nói rồi, ngươi hiện tại chỉ có cùng ta đối thoại tư cách, lại còn vô pháp đối ta khoa tay múa chân. Liên tính là sư phụ ngươi tới, đồng dạng cũng không xứng. Ha ha. Tiên địa thật đúng là thật là uy phong, chẳng những uy hiếp tiểu bối, còn không đem mặt khác hai đại thế lực để vào mắt, người khác sợ hãi các ngươi tiên địa. Ta độc tôn lại trước nay đều sẽ không kiêng kỵ các ngươi. Đột nhiên chi gian, một đạo lạnh leo tiếng cười cắt qua bầu trời đêm, truyền vào tới rồi đang ngồi mọi người trong thai. Chợt kia thanh lãnh dưới ánh trăng, một đạo người mặc màu đen quần áo, toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm lão giả chậm rãi hạ xuống. Hắn vẻ mặt tâm trầm, mặc dù là trên mặt treo tươi cười, đều khó có thể thay đổi hắn kia cứng đờ dung nhan. Độc tôn, lão giả này như thế nào cũng tới. Đừng nói là những người khác, ngay cả Phương Đông lão gia tử cùng Lam Vũ ca cũng sửng sốt một chút. Tuy nói độc tôn thực lực không bằng Tam đại chế tài nơi chúng cao thủ, lại cũng là ở đại lục tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là kia một thân xuất thần nhập hóa độc thuật, lệnh người hoảng sợ vạn phần. Chính là lúc này đây Đông Phương thế gia chưa từng mời lão gia này, hắn như thế nào không thỉnh tự đến? Hơn nữa, hắn hình như là ở giữ gìn Đông Phương thế gia. Độc tôn các hạ Lam Vũ ca đứng lên, Ngự khí khách khí hỏi, không biết các hạ tiến đến là vì chuyện gì. Độc tôn thôi dừng tay, ở mọi người ánh mắt dưới, thẳng hướng tới cố nhược vân đi qua. Nha đầu, trong khoảng thời gian này ngươi chính là làm ta lão gia hỏa hảo tịm, mấy năm đi qua, không biết ngươi hay không thành công lập cái gì thế lực. Độc tôn giày đặc cười một tiếng, ta lão gia hỏa phía trước liền nói quá, nếu ngươi về sau thành lập một cái thế lực, ta đây là khẳng định muốn gia nhập ngươi. Đây là phía trước. Độc tôn đối cố nhược vân theo như lời nói, hắn vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng. Lam Vũ Ca sắc mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc, trợn to mắt đẹp nhìn bên cạnh nữ tử, vân nhi, đây là có chuyện gì? Không nói độc tôn đã tới rồi võ tôn thực lực, chỉ bằng hắn loại này cổ quái tính cách, bình thường liền đồ đệ đều không thu một cái, càng miễn bản muốn gia nhập những người khác thế lực. Nhưng lời này, thế nhưng là từ hắn theo như lời ra tới. Đối tượng vẫn là một cái thực lực so nàng nhỏ yếu người. Không sai, mặc kệ ngoại giới như thế nào đồn đãi Cố Nhược Vân đột phá đến võ tôn, nhưng hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, bọn họ đều không có tin tưởng những lời này đó, còn đem Cố Nhược Vân trở thành hơn 2 năm trước võ hoàng. Rốt cuộc nàng đột phá võ hoàng cũng không có bao lâu, sao có thể ngắn ngủ như vậy 2 năm thời gian liền có thể tới đạt võ tôn. Vinh Hân sắc mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt âm trầm nhìn chầm trầm kia một trương thanh lệ dung nhan, nàng phóng tới chân bên tay chặt chẽ nắm chặt, hít sâu một hơi, mới ngăn chặn nội tâm lửa giận. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, cũng không có nói thêm cái gì, nàng quay đầu nhìn phía phía trước tiên chủ, thanh âm thanh lanh nói: Xin lỗi, trước kia ta cử tuyệt các ngươi thiên địa, hiện giờ ta càng không thể đáp ứng. Huống chi, ta cố Nhược Vân chưa bao giờ nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào, quan trọng nhất một chút là liên tính các ngươi tiên địa quên mất ta đối với các ngươi sở làm hết thảy, ta lại sẽ không quên mấy năm gần đây các ngươi mang cho ta bên người người thương tổn. từ nhỏ đêm hôn mê kia một khắc khởi, ta liền thề, chắc chắn cùng các ngươi tiên địa, thế bất lưỡng lập. 723 chương 723 ngày sinh ngày, khiếp sợ, nam, thế bất lưỡng lập. nay bốn chữ ở trong đám người nổ vang, thật lâu không tiêu tan. Một ít cùng đồng phương thế gia giao hảo gia tộc đều bất giác mặt lộ vẻ nôn nóng, không ngừng hướng tới Lam Vũ ca đưa mắt ra hiệu, muốn làm nàng hỗ trợ khuyên bảo một chút Cố Nhược Vân. Thật sự là tiên địa thế lực thật là đáng sợ, liền tính Cố Nhược Vân là một người thiên tài, cũng hoàn toàn sẽ ở trưởng thành lên liền chết non. Mặc dù nàng huynh trưởng tới võ tôn cao cấp, cũng trở thành linh tông thiếu tông chủ, nhưng thiếu tông chủ dù sao cũng là thiếu tông chủ, linh tông sao có thể tại đây loại thời điểm cùng tiên địa là địch. Lúc đó, bị từ bỏ như cũ là nàng. Nha đầu này, thật là quá không biết điều. Nghĩ vậy, mọi người đều là không cấm thở dài ra tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Đương nhiên, đến nỗi những cái đó vốn là muốn cho đông phương thế gia biến mất người, tắc đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là vinh hân. Nàng quá mức với hy vọng cố nhược vân đem tiên chủ hoàn toàn trọc dợ, đến lúc đó liền có thể ở nhờ tiên điệu tay, thế chính mình trừ bỏ cái này mầm thai họa. Đúng lúc này, một trận đều nhịp tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, ngáy mắt liền đem mọi người lực chú ý hút trở về. Sao lại thế này? Đó là cái gì thanh âm? Ta như thế nào cảm giác có rất nhiều người tới? Này, đang nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng lúc sau, mọi người đều là không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Vô số người hướng tới yến hội trong phòng đi tới, những người đó đều là ăn mặc thống nhất trang phục, trên người tản mát ra cường đại hơi thở. Hơn nữa, những người đó chung, thấp nhất cấp bậc đều là võ vương. Kia! Những cái đó là người nào? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua bọn họ? Bọn họ trên người ăn mặc phục sức hảo kỳ quái, rồi lại không thuộc về bất luận cái gì nhất lưu thế lực, còn có. Kia dẫn đầu bốn người ta thế nhưng cảm thụ không đến bọn họ cấp bậc là ở tình trạng gì, quá mức với cường đại ta chỉ cần xem bọn họ liếc mắt một cái là có thể đủ cảm nhận được cảm giác hít thở không thông võ tôn không sai dẫn đầu kia bốn cái cũng là võ tôn trừ bỏ tam đại chế tài nơi ở ngoài còn có cái gì thế lực có thể có bốn cái võ tôn tất cả mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh kinh ngạc nhìn đám kia người từ ngoài cửa đi đến lam vũ ca chớp hạ đôi mắt có chút ngơ ngác nhìn phương đông thiếu trạch trạch nhi này đó là người nào cũng là ngươi thỉnh sao Phương Đông Thiếu Trạch cũng ngơ ngẩn, hắn ánh mắt từ đám kia người trên người nhất nhất đảo qua, đột nhiên như là phát hiện cái gì, ôn nhuận như Ngọc Dung nhan phía trên xuất hiện một mặt thật sâu khiếp sợ. Kia mấy cái không phải Vân Nhi bên người người sao? Ta ở Bách Thảo đường gặp qua bọn họ, giống như là gọi là gì tìm phong, còn có mạc vũ. Cái gì? Làm vũ ca ngẩn ra, có chút ngốc lăng chuyển hướng cố nhược Vân, Vân Nhi, này đó là người của ngươi. Nghe vậy? Cố nhược vân chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía phía dưới mọi người. Tìm phong cùng mạc vũ, đó là nàng lúc ban đầu thu phục hai người, cũng là ma tông tả hưu hộ pháp. Đến nôi phía trước bốn cái võ tôn cường giả, đó là nàng từ trục xuất nơi mang về tới kia mấy người. Hiện giờ nàng đã đem hắc nham thành thành chủ phủ thế lực nhập vào ma tông. Nay đây, hiện tại bốn người đều ở ma tông đảm nhiệm trưởng lao chi trước. Mà toàn bộ ma tông. Đều bị nàng từ kia tòa sơn thượng chuyển rời đến tiểu hát thân thể trong vòng. Không thể không nói, ở tiểu hát trong cơ thể một tháng tu luyện vẫn là có rất lớn hiệu quả. Hiện giờ ma tông tất cả mọi người đột phá đến võ vương cấp bậc. Nói cách khác, võ vương đã là ma tông nội thấp nhất cấp tồn tại. Nha đầu, đây là thật vậy chăng? Này đó thật là người của ngươi. 724 chương 724 ngày sinh ngày, khiếp sợ, 6. Phương Đông lão gia tử cả người đều kích động lên. Dâu loạn run, kia già nua rung nhan phía trên này phân kích động là như thế rõ ràng. liền thiếu chút nữa ôm lấy Cố Nhược Vân hung hăng hôn một cái. Kia chính là bốn cái võ tôn a, là chính mình loại thực lực này người gặp được nhất định phải kính ngưỡng nhân vật. Hiện giờ cường đại như vậy tồn tại, cư nhiên nguyện ý nguyện trung thành nhà mình ngoại tôn nữ. Không thổi Cố Nhược Vân gật gật đầu, nói: bọn họ đều là người của ta, mà hôm nay. Làm cho bọn họ tới nơi này Cũng là vì làm ta thế lực có thể đi đến thế nhân trước mắt Với anh Ngay từ đầu Mọi người còn chỉ là ở suy đoán Hiện tại được đến Cố Nhược Vân trả lời kia sắc mặt trở nên phá lệ xuất sắc Ha ha ha Phương Đông lão gia tử phá lên cười Tiên sang sảng tiếng cười chuyển khắp Ở bầu trời đêm bên trong Hắn chẳng thể nghĩ tới Nhà mình ngoại tôn nữ thế nhưng biến thái đến loại trình độ này nếu cố gia lão nhân kia còn ở nói, không biết có thể hay không hối hận muốn tự sát. vốn dĩ cố nhược vân cũng là hắn thân nhân, lại bị hắn tham lam sở đuổi đi, phỏng chừng ngay lúc đó hắn vinh viễn cũng không thể tưởng được đã từng ở cố gia nhận hết khi dễ thiếu nữ, sẽ giống như nay này phiền thành tiểu cười cười, lao ra tử nước mắt đều chảy xuống dưới. đây là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên rơi lệ. ngọc nhi, ngươi thấy được sao? Ngươi một đôi nhi nữ đều đã trở nên như vậy ưu tú, nhưng ngươi, lại không có nhìn đến. Lam vũ ca sắc mặt có chút thương cảm, nhìn bên cạnh nữ tử này một trường quen thuộc dung nhan, càng có rất nhiều hòa niệm. Nếu là Ngọc Nhi ở chỗ này, nhìn đến nàng nhi nữ như thế ưu tú, không biết sẽ có bao nhiêu kiêu ngạo. Ma Tông Vừa rồi nàng nói cái này thế lực là kêu Ma Tông. Ta biết cái này Ma Tông. Này ma tông nghe nói là ở 5 năm trước lại đột nhiên chi gian xuất hiện một cái thế lực. Lúc ấy chỉ là dùng ngắn ngủn một năm thời gian liền thanh danh thức khởi, Rất nhiều người muốn xét xử ma tông nơi địa phương, lại cũng chưa có thể tìm được. Nhưng 5 năm trước nàng mới bao lớn. Nàng mới bất quá 15 tuổi tả hữu, khi đó nàng liền có như vậy thành tựu Nghe được lời này, mọi người thổn thức không thôi. Một cái 15 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng có thể làm được loại trình độ này. So sánh mà nói, bọn họ khi đó thật là quá mức phế xài. Cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, mắt đen như cũ là một mảnh thanh lãnh. Cùng ma nhân chiến đấu, ta sẽ đi, dùng ma tông tông chủ thân phận đi trước. Nhưng là, ta là tuyệt không sẽ gia nhập các ngươi tiên địa. Tiên chủ sắc mặt lại lần nữa trầm vài phần, trong ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lại tại đây trong nháy mắt, phanh một tiếng vang lớn, vô số đạo lực lượng cường đại từ bên ngoài sông thẳng mà đến. Làm hắn tâm bỗng nhiên run rẩy một chút, anh Tuấn Dung nhan phía trên hiện lên một mặt kinh ngạc. Chỉ là kia ngạc nhiên chợt lóe lướt qua, thế cho nên những người khác đều không có nhìn đến. Lúc này đây, liền tính là cố nhược vân cũng sửng sốt một chút, gắt gao cao mày, ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm rừng ở hiến hội thính ngoại sân trong vòng. Nga ô! Giống! Vô số đạo linh thú gầm rú tiếng động từ ngoài cửa truyền tiến vào, đặc biệt là những cái đó dâm đạp trên mặt đất động tính. Giống như động đất giống nhau lệnh ở đây người đều không tự chủ được đứng lên, khẩn trương cùng hoảng sợ xuất hiện ở kia từng đôi đôi mắt bên trong. Không trung đen nghìn nghịt một mảnh, đủ loại linh thú trải rộng ở toàn bộ không trung bên trong, chê đợi ở kia một vòng thanh nguyện. bầy sói, báo đàn, hổ đàn, các loại linh thú cũng từ phía trước chạy như điên mà đến, đem cây cối đều cấp dẫm đạp vì đất bằng, đại môn trực tiếp liền bị một đầu gió mạnh lang cấp đụng ngã. Lại bị kế tiếp linh thú cấp giấm đạp vì mảnh vỡ. 725 chương 725 ngày sinh ngày, khiếp sợ. 7. Đừng nói là đông phương thế ra người, đó là toàn bộ phương đông thành người đều bị dọa tới rồi. Tất cả mọi người khẩn đóng lại cửa phòng, sợ bị những cái đó linh thú đàn cái lan đến. Tận thế. Không sai, lúc này, mọi người đều cảm giác được tận thế buông xuống. Nhiều như vậy số lượng. Nói vậy toàn bộ Tây Linh Đại Lục Linh Thú đều ở chỗ này đi. Nha đầu, đây cũng là ngươi dở cho quỷ. Phương Đông lão Gia Tử rõ ràng đã chịu mánh liệt kinh hách, một đôi mắt vội vàng chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, khẩn trương hỏi. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, không phải, ta còn không có năng lực đem Tây Linh Đại Lục sở hữu Linh Thú đều tụ tập mà đến. Cái gì? Không phải ngươi làm sẽ là ai? lão Gia Tử đầy mặt nôn nóng. Già nua dung nhan đều trở nên thập phần tái nhợt, xong rồi, khẳng định là có người cùng chúng ta đông phương thế gia co thủ hoán, muốn dùng này đó linh thú đem chúng ta đông phương thế gia đạp thành đất bằng, nhiều như vậy số lượng, cho dù là võ tôn cao cấp đều ứng phó không được à. Cố xanh tiêu như chặt mày, đem cố nhược vân hộ trong ngực chung, lãnh khóc ánh mắt cảnh giác nhìn hướng về mọi người xông tới linh thú, trên người cường đại khí thế nháy mắt phát tiết mà ra, cùng phong sợ khởi. Áo đen ở trong gió vũ điệu. Cố nhược vân. Vinh Hân sắc mặt thập phần khó coi, oán hận nhìn nữ tử trước sau bình tĩnh dung nhan. Nàng không biết vì cái gì tới rồi loại này thời điểm, nữ nhân này còn có thể như vậy đạm nhiên như nước. Chẳng lẽ nàng liền không cảm giác được sợ hãi? Nói, có phải hay không ngươi lại đắc tội cái gì không nên đắc tội người, cho nên liên lụy chúng ta này đó vô tội giả. Vinh Hân đầy mặt lửa giận. Chúng ta là tới vì phương đông phu nhân chúc mừng, không phải vì chết ở chỗ này. Ngươi nếu muốn chết ngươi liền chính mình đi tìm chết, vì sao phải liên lụy chúng ta này nhóm người? Xoát soát Tức khắc, vô số đạo ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Những cái đó vốn dĩ liền cùng đông phương thế gia có cái gì cựu hận thế lực càng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, đều sôi nổi bắt đầu cỡ trách nói, ta liền biết này đông phương thế gia sẽ không thái bình. Đặc biệt là cố nhược vân quá yêu gây chuyện thị phi, nàng trêu chọc địch nhân còn thiếu sao. Nhân gia hiển nhiên đã hận nàng tận xương, cho nên muốn muốn ở phương Đông Phu nhân ngày sinh thượng huyết tẩy Đông Phương thế gia. Không sai, sớm biết rằng không tới tham gia cái gì cho má ngày sinh, đều phải đem chính mình mệnh cấp ném ở chỗ này. Đông Phương gia chủ, chúng ta còn có việc, muốn đi trước một bước, này đó linh thú các ngươi chính mình đối phó đi, cùng chúng ta không có quan hệ. Nói xong lời này, một đám người liền muốn rời đi. Chỉ là hiển nhiên đã không có cơ hội, trên bầu trời phi, ngầm chạy vô số linh thú đều đem toàn bộ phương đông thành vây quanh lên, xa xa nhìn lại rầm rạp một mảnh, chỉ là này đó linh thú ở chạy vào đông phương thế ra lúc sau liền ngừng lại, từng đôi đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chầm chầm trước mắt đám nhân loại này. Mọi người ở đây cảm giác được tuyệt vọng là lúc, một màn hồng quang chiếu sáng khắp không trùng, tựa như lửa đốt giống nhau sáng ngời. Thế cho nên khắp đại lục đều có thể nhìn đến này một mặt quan cảnh. Một đầu khổng lồ hỏa long hướng quá linh thú đàn, xuất hiện ở thế nhân trong mắt, nó trên người thiêu đốt hừng hực lửa cháy, toàn bộ thân thể đều như là dùng đống lửa tích mà thành giống nhau, theo nó trong miệng phát ra giống to, trên bầu trời nhan sắc càng vì tươi đẹp, mị đến như máu. Chỉ là, đang nhìn thấy hỏa long trên lưng đứng người sau, cố nhược vân thanh lệ dung nhan rốt cuộc lộ ra một mặt kinh ngạc. Một đầu tóc bạc ở gió đêm trung bay múa, hồng bao như máu, ở kia ánh lửa phụ trợ hạ vạn phần kinh diễm. 726 chương 726 ngày sinh ngày, khiếp sợ, 8. Nam nhân lẳng lặng lập với hỏa long trên lưng, dung nhan tuyệt thế thượng trước sau bao phủ một tầng âm hàn quan mang, mặt vô biểu tình, lại kinh diễm lệnh người vô pháp rời đi ánh mắt. Hắn có lẽ là cảm nhận được phía dưới nữ tử kinh ngạc ánh mắt, hơi hơi rũ mắt đối thượng kia một đôi thanh lánh con người. Vốn đang âm lành thị huyết màu đỏ con ngươi dần dần ôn nhu xuống dưới. Tiểu dạ, ngươi đang làm gì? Cố nhược vân ngây ngẩn cả người, gia hỏa này mang theo nhiều như vậy linh thú tới nơi này làm gì? Nghe được lời này, nam nhân rốt cuộc có động tác. Hắn bước ra bước chân, hướng tới sân đi xuống tới. Một bước, hai bước. Hắn không vượt một bước, cố nhược vân đều cảm giác được kia tuyệt thế nam nhân ly chính mình gần một nửa khoảng cách. Mà liên ở bán ra bước thứ ba lúc sau. Ban đầu còn ở trên hư không bên trong nam tử, đã tới rồi nàng trước mặt. Vân Nhi, ta muốn hướng ngươi cầu hôn. Nam nhân nở nụ cười, kia cười gian, thiên địa vạn vật tảm đạm thất sắc, mị đến không gì sánh được. Mà này đó, là ta tặng cho ngươi xính lễ, thích sao? Ách! Cố nhược vân ngây ngẩn cả người. Xính lễ! Hắn dùng khắp đại lục linh thú làm xính lễ. Như thế đại bút tích, đương kim trên đời. Phòng trừng chỉ có hắn một nhân tài có thể làm được. Nay đây, ở nam nhân lời này rơi xuống lúc sau, đám người lại lần nữa hoành động lên. Lần này hoành động vượt qua đêm nay bất cứ lần nào. Trước mắt này đó linh thú, cũng không gần là một đầu lão nhân. Xem này số lượng phòng trừng cũng có mấy ngàn mấy vạn đầu. Phòng trừng toàn bộ đại lục cũng chỉ có nhiều như vậy linh thú. Hắn lại có thể sử dụng nhiều như vậy linh thú. Này tóc bạc hồng y dề nam nhân. Rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt. Quan trọng nhất chính là, nhiều như vậy cường đại linh thú, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đưa cho những người khác. Ở đây giữa, cũng có không ít ở tại thâm khuê nữ tử, đương trông thấy thiên bác giả như vậy đại bút tích lúc sau, trong lòng bất giác tràn đầy ghen ghét. Đương nhiên, ghen ghét về ghen ghét, bọn họ cũng biết tây linh đại lục phía trên, chỉ có cố nhược vân như vậy thiên tài nữ tử, mới có thể vào được như vậy tuyệt thế nam nhi trong mắt. Những người khác, hắn phỏng trừng đều khinh thường xem một cái. Phương Đông Lão gia tử bị hoàn toàn chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi đó là lòng tràn đầy kích động. Hắn hai mắt sáng lên nhìn phía trước những cái đó cường hãn linh thú, chỉ là nghĩ đến chính mình ở Đông Phương Thế gia huy vọng, Lão gia tử ho khan hai tiếng, cưỡng bách chính mình không hề nghĩ nhiều trước mắt này số lượng khổng lồ linh thú. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là nhịn không được muốn đi nhiều xem một cái. Cố Xanh Tiêu hơi hơi nhựt mày. Nhìn mắt đứng ở nhà mình muội muội trước người nam tử, khuôn mặt trước sau lênh khốc, trừ bỏ Cố Nhược Vân, cả đời này không bao giờ sẽ có người làm vẻ mặt của hắn xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là, người này là cùng hắn tranh đoạt muội muội. Vinh Hân sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, ánh mắt kia tức ghen ghét lại hâm mộ, phàm là thân là một nữ tử, đều sẽ đem ưu tú nam tử cùng chính mình phu quân so sánh với. Chính là thực hiển nhiên Nhà mình phu quân cùng thiên bác dạ căn bản là vô pháp đánh đồng. Phải nói, kén quá xa. Cho nên, nàng thực ghen ghét cố nhược vân bên người có một cái như vậy nam nhân. Thiên bác dạ quay đầu nhìn phía phía sau rầm rạp linh thú, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, thanh âm âm trầm nói, từ đây lúc sau, nàng chính là các ngươi chủ nhân. Xôn sao? kia nháy mắt, trước người đen nhìn nghịt quỳ xuống một mảnh. Chúng linh thú mặt lộ vẻ cung kính, cùng kêu lên nói, Ta chờ nguyện ý nghe từ vương mệnh lệnh, từ nay về sau, đi theo chủ nhân, vinh sinh vinh thế nguyện trung thành. 727 chương 727 ngày sinh ngày, khiếp sợ, 9. Vân Nhi Thiên Bắc Giả đang nói xong kia lời nói lúc sau liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng cố nhược vân, dung nhan tuyệt thế lại lần nữa nhu hòa xuống dưới, cười khe nói, nhiều như vậy linh thú nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ngươi muốn nhận lấy, từ đây lúc sau đó là thuộc hạ của ngươi bọn họ đều sẽ dùng mệnh đi bảo hộ an toàn của ngươi. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi ngẩn đầu nhìn trước mắt tóc bạc nam tử, tiểu dạng, ngươi nhiều như vậy thiên không ở đồng phương thế gia, chính là đi làm chuyện này. Thiên bác dạ thành thật gật gật đầu, mấy ngày này ta xác thật là đi khắp nơi, các nơi đêm này đó linh thú triệu tập đến cùng nhau, cũng hoa ta mấy ngày thời gian, vân nhi, ngươi có không nhận lấy bọn họ? Hảo! Cố nhược vân cười cười, kia trong lòng lại tràn đầy cảm động. Bởi vì thiên bác giả biết, chính mình hiện tại nhất thiếu đó là thế lực. Nay đây hắn mới tiêu phí thời gian đem linh thú đều triệu tập đến cùng nhau. Hơn nữa ở mọi người trước mặt cho bọn hắn hung hăng một đồng. Ma nàng, dữ dội may mắn, gặp gỡ như vậy nam tử. Vân nhi, ngươi nhận lấy ta xính lễ, cũng liền chứng minh ngươi đáp ứng gả cho ta. Thiên bác giả như là một cái hài tử vui vẻ tươi cười lên. Nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy không thể đổi ý. Cái này cố nhược vân sờ sờ mũi, nhẹ nhàng nở nụ cười, đợi khi tìm được cha mẹ ta lúc sau, bọn họ nếu là đồng ý, ta đây liền đáp ứng. Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nhạc phụ cùng nhạc mẫu, lúc đó, ta sẽ nên thú ngươi trở thành thê tử của ta, cũng làm khắp thiên hạ nam nhân biết, ngươi là người của ta. Để tránh luôn có những người này muốn nhìn chống ngươi. Nghĩ đến kia thích cuốn lấy cố nhược vân dạ nặc, Thiên bác dạ liền rất không vui, liền ngự khi đều mang theo ghen tuông. Khu Lam Làm vũ ca ho khan hai tiếng, một đôi xinh đẹp con ngươi mãn hàm chứa ý cười. Nếu tiểu dạ tới, chúng ta đây liền nhập tòa đi, tiến hội cũng đem bắt đầu rồi. chấm đã. Cố nhược vân nở nụ cười, đánh gãy làm vũ ca nói, vừa rồi không phải có người phải rời khỏi sao. Hiện tại ta cho phép các người đi. Này. Vừa nghe lời này. Vừa rồi còn gọi huyên náo đám kia người nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Phía trước bọn họ nói như vậy, hoàn toàn là lo lắng sẽ bị linh thú cấp gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Ai có thể nghĩ đến, này đó linh thú sẽ là này tóc bạc nam nhân đưa cho cố nhược vân xính lễ. Kể từ đó, đông phương thế gia thế lực cũng liền càng thêm cường đại, bọn họ nịnh bợ còn không kịp, sao bỏ được trên đường xuống sân khấu. Như thế nào? Các ngươi vừa rồi không phải kêu gào rất lợi hại. Hiện tại như thế nào không ra tiếng? Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, những cái đó nói phải rời khỏi người, tốt nhất các ngươi hiện tại liền chạy nhanh rời đi, nếu không nói, ta sẽ làm các ngươi rốt cuộc vô pháp rời đi. Theo nữ tử thanh lanh thanh âm, đám kia người hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc nên làm ra cái dạng gì lựa chọn. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức rời đi. Bằng không, này đó linh thú một đường tới rồi cũng rất mệt. Nói vậy bọn họ rất muốn đem các ngươi coi như đồ ăn. Cố nhược vân thanh âm càng thêm thanh lánh, ta đông phương thế gia chỉ chiêu đái bạn bè, không nghĩ lưu lại bất luận cái gì đối ta đông phương thế gia có ý kiến người. Xôn sao? Nghe vậy, đám kia linh thú động lên, ánh mắt tham lam mà tàn nhẫn dừng ở đám kia vừa rồi kêu gạo thập phần vui sướng người trên người. Hừ! Vinh hân vây vây quần áo, cuối cùng nhìn mắt cố nhược vân. Nói cái gì đều không có nói liền xoay người rời đi Thấy có người khai khơi ròng Những người khác cũng đều khoan thai đi ra ngoài Từ đầu đến cuối đều không hề cùng Lam Vũ Ca nói một lời 728 chương 728 ngày sinh ngày Khiếp sợ 10 Nếu ta đã tới Ta đây cũng nên cáo tử Tiên chủ cười lạnh một tiếng Dù cho hắn nói là đối Lam Vũ Ca nói Con ngươi lại trước sau nhìn Cố Nhược Vân Mặt khác Cố Nhược Vân Ta đưa ngươi một câu, ngươi ở làm, thiên đang xem, ngươi phạm phải nhiều như vậy dết chóc, chung có một ngày sẽ rơi vào vĩnh sinh địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà phương pháp tốt nhất chính là gia nhập ta tiên địa chủ tội, nếu không chờ ngươi sau khi chết, liền sẽ nhận hết vô cùng tra tấn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, tiên chủ xoay người rời đi. Ở hắn xoay người trong náy mắt, thiên bác dạ tầm mắt dừng ở hắn trên người, màu đỏ con ngươi lộ ra âm lánh sắc khí. Hồng kiếp người Thiên chủ cũng không có cảm nhận được kia một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt Đương nhiên liền tính cảm giác được hắn cũng sẽ không để ý Bởi vì ở hắn xem ra Cho dù là linh tông tông chủ cùng tím minh phủ phủ chủ đều không phải đối thủ của hắn Này trên đại lục Hiện giờ còn có ai có thể đánh bại hắn Các vị Chúng ta có thể bắt đầu dùng nữa Không có này nhóm người Làm vũ ca tâm tình hào rất nhiều Tiếp đón còn lại khách nhân Nói Mặt khác Sau đó các ngươi rời đi thời điểm, chúng ta đông phương thế gia có lễ vật làm các vị mang đi. Dư lưu lại đám kiêng người rốt cuộc từ phía trước khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, bọn họ tin tưởng, hôm nay hiến hội lúc sau, cố nhược vân tên này, tất nhiên sẽ vang vọng đại lục mà ma tông cũng sẽ trở thành vô pháp chế hành tồn tại. Nhiều như vậy linh thú, cho dù là tam đại chế tài nơi cũng sẽ vì này đau đầu. huống chi? Nàng vị hôn phu vẫn là có thể chế phục này đàn linh thú người. Thực rõ ràng, bọn họ đoán trước không có sai. Đương Yến Hội sau khi chấm dứt, Đông Phương Thế Gia đã phát sinh hết thể đều bị lan truyền đi ra ngoài. Tuy nói hiện giờ cố nhược vân vẫn là thực lực không rõ, nhưng nàng thế nhưng đó là ma tông chủ tử. Càng thu phục bốn cái võ tôn cường giả, liền cường đại độc tôn đều tự mình đi trước muốn gia nhập nàng thế lực, càng làm cho người khiếp sợ chính là các đại lục linh thú đều đã đưa về nàng dưới trướng. Nói cách khác, hiện tại Cố Nhược Vân đã có thể cùng tam đại chế tải mà cùng ngồi cùng ăn. Không sai, thực lực của nàng dù cho không đến võ tôn cao cấp, lại có thể bằng vào như vậy nhiều linh thú, trở thành tam đại chế tải mà vô pháp hàng phục tồn tại. Trừ phi ba cái thế lực liên hợp lại, mới có năng lực tiêu diệt nàng. Này khả năng sao? Không nói tím minh phủ phủ chủ bị nàng đã cứu thánh mạng. Ngay cả Linh Tông Thiếu Tông Chủ, cũng là nàng thân huynh trưởng. Này hai cái thế lực hiển nhiên sẽ giúp đỡ nàng, chỉ dựa vào mượn một cái tiên địa, đã vô pháp cùng nàng là địch. nay đây, mấy ngày này tới, đã không có tiên địa sở tìm phiên thoái, Cố Nhược Vân nhưng thật ra quá rất là bình tĩnh. Đông Phương thế gia, Thư phòng nội, Cố Nhược Vân cùng Phương Đông lão gia tử đang ở nói cái gì, lại vào lúc này, một người gã sai vặt vội vàng đi đến, báo cáo nói. Bẩm báo gia chủ đại nhân, có người muốn thấy đại tiểu thư. Nga? Phương Đông lão gia tử nhíu như mày, là ai muốn gặp nàng? Người nọ nghe nói là kêu Hạ lâm Ngọc, hắn còn nói: Bá! Người này nói còn không có nói xong, liền nhìn đến một đạo quang mang chạy ra khỏi thư phòng, chờ Phương Đông lão gia tử phục hồi tinh thần lại lúc sau, Cố Nhược Vân đã biến mất ở phòng bên trong. "Này nha đầu thối Phương Đông lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu nói: Không biết kia hạ lâm ngọc rốt cuộc là nàng người nào, thế cho nên làm nàng như vậy kích động, lúc ấy nàng hồi Đông phương thế ra thời điểm, nhưng không như vậy quá. Nghĩ đến đây, phương đông Lão ra tử liền nhịn không được ghen ghét lên. 729 chương 729 giá họa 1. Trong sân, cây liếu hạ, một bộ thanh y ở thanh phong trung thiển dương. Thiếu niên thân thể cao dài, thập phân mảnh khảnh, hắn có lẽ là cảm ứng được phía sau bước chân phía trên chậm rãi xoay người, thanh triệt hai tròng mắt trung lộ ra một mặt ý cười, tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi. nghe được thiếu niên thanh âm, cố nhược vân chậm rãi dừng bước, nàng nhìn trước mắt thanh tuấn thiếu niên, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. ngọc nhi, ngươi đã trở lại. đột ngột, nàng nở nụ cười, tia tươi cười không còn nữa dị vãng thanh lãnh, dưới ánh nắng bao phủ dưới phản phất mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa. nàng không có dò hỏi thiếu niên rốt cuộc đi địa phương nào. Nàng chỉ biết, chỉ cần hắn trở về, là đủ rồi. Tỷ hạ lâm ngọc thanh thanh thiển thiển nở nụ cười, cặp kia mắt đen như nước giống nhau thanh triệt. Mấy ngày nay ta đã nghe nói trên người của ngươi phát sinh sự tình, không nghĩ tới ta tỷ tỷ lợi hại như vậy. Ta vẫn luôn muốn nỗ lực tu luyện đuổi theo thượng ngươi, như thế ta là có thể bảo hộ ngươi. Nhưng ta như thế nào nỗ lực, đều không thể đuổi theo ngươi. Nhưng là... Thiếu niên nâng lên thanh tú dung nhan hai tròng mắt trung hàm chứa tràn đầy ý cười tỷ ta lấy ngươi vì hảo ngươi là của ta kiêu ngạo ngọc nhi cố nhược vân cười xoa xoa thiếu niên đầu thanh lệ dung nhan phía trên tràn đầy tươi cười tiền sinh bởi vì ta duyên cớ dẫn tới ngươi bị hại chết này một đời ta sẽ không ở làm ngươi gặp được bất luận cái gì nguy hiểm tỷ hạ lâm ngọc nhẹ nhàng nhấp môi mỏng ánh mắt trước sau ngóng nhìn trước mắt này một trường dung nhan nói trước kia ta là ngươi liên lụy Về sau không phải là, nếu lúc trước không phải ta, ngươi cũng sẽ không như thế. Năm đó hắn, là một cái vô pháp tu luyện phế vật, nếu lúc ấy hắn liền giống như nay thực lực, nói không chừng, tỷ tỷ cũng liền không cần đã chết. Nghĩ vậy, hắn tâm liền hung hăng nắm một chút, đau thập phần lợi hại. Ngọc Nhi, ngươi có hay không hồi nghỉ mát ra? Cố nhược vân đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Nàng nói, đương nhiên là thiên thành hạ gia, mà không phải đông nhạc đại lục hạ gia. Mấy ngày trước đi trở về một chuyến, mới biết được nguyên lai ngươi đã trở về đông phương thế gia, ta liền vội vàng tới tìm ngươi, dọc theo đường đi nghe nói ngươi công tích vĩ đại, ta rất là tự hào hạ lâm ngọc nở nụ cười. Tỷ, chúng ta khi nào trở về đông nhạc đại lục, ta đã chờ không kịp tìm hạ minh tên hôn đẳng kia báo thủ. Hạ minh sao? Cố nhược vân nhẹ nhàng vốt ve cằm, không tiếng động cười nói, nhanh, chúng ta thực mau liền có thể trở về. Chờ bên này sự tình yên ổn xuống dưới lúc sau, chúng ta liền xuất phát tiến đến Đông Nhạc Đại Lục, lúc đó, đó là chúng ta hồi báo kiếp trước chi thù ngày, cũng không biết hạ mình cùng chìm trong hay không có thể nhận ra ta. Ở chỗ này, nàng còn có vài món sự không có hoàn thành. Chờ hoàn thành những việc này lúc sau, nàng sẽ có thể xuất phát, đi trước Đông Nhạc Đại Lục. Môn chủ, ngươi đã trở lại. Y, y Y Môn Vinh Hân mới vừa đi nhập viện Môn trong vòng. Liền có vài đạo thân ảnh đón ra tới, nửa quy trên mặt đất, cung kính nói, thuộc hạ cung nên môn chủ trở về. Ân. Nghe vậy, Vinh Hân gật gật đầu, nàng ánh mắt chuyển động một chút, cười lạnh một tiếng, vô tâm, người đem tất cả trưởng lão đều cho ta tụ tập tiền đến, ta có chuyện muốn phân phó. Là, môn chủ. Nghe được lời này, tên kia vì vô tâm bạch đi hệ nữ tử cung kính lui xuống. Vinh Hân trầm mặc nửa ngày, liền không hề nghĩ nhiều cái gì. Thẳng hướng tới trưởng lão hội nghị thất phương hướng đi đến. Cố nhược vân, ta mặc kệ ngươi hiện tại có cái dạng gì thế lực, chỉ cần ngươi trợ giúp vệ y, y, y cái kia tiện nữ nhân, ta liền có biện pháp lộng trên ngươi. Nghĩ đến chính mình cùng tiên địa đạt thành hiệp nghị, Vinh Hân cười lạnh lên. 730 chương 730 giá họa nhị. Liên ở hắn vội vàng phòng họp thời điểm, một đạo anh tuấn thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, đang nhìn thấy kia thân ảnh lúc sau, nàng dưng bước chân. Khẽ tao mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe nói ngươi đã trở lại, cho nên tới gặp ngươi, đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy vệ y cái kia tiện nữ nhân? Trước mắt anh Tuấn Nam tử cười cười, chỉ là đang nói khởi vệ y tên này lúc sau, mắt nội có ngăn không được chán ghét. Nếu lúc ấy không phải bởi vì vệ y là y môn láo môn chủ sủng ái nhất đệ tử, hắn như thế nào cũng sẽ không thiết kế làm nàng yêu chính mình. Ai biết này vệ y y quá mức với ghen Thị thế nhưng không cho phép hắn cùng mặt khác nữ nhân lui tới. Cho nên, cũng không trách hắn cuối cùng phản bội nàng. Không có vinh hân lắc lắc đầu, ta hiện tại muốn đi triệu khai trưởng lao hội nghị, chính là vì đối phó vệ y y y Không nghĩ tới này vệ y y thì thật đúng là mạng lớn, nhiều năm như vậy còn chưa chết, chẳng những không có chết, liền độc đều đã giải, thực lực cũng khôi phục nam nhân cười lạnh một tiếng, cam kết nói. Bất quá kia vệ y, y y lại có bản lĩnh định bỡ đến Đông Phương Thế Gia, chỉ là thì tính sao. Đông Phương Thế Gia hiện giờ thực lực sắc thật càng ngày càng cường, nhưng Đông Phương Thế Gia nói vậy sẽ không che chở một cái thuộc hạ Ngươi trực tiếp làm Đông Phương Thế Gia giao ra là đủ rồi, hà tất còn muốn lãng phí thời gian. Vinh Hân khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, mắt đẹp trung hàm chứa khinh bỉ Lâm Quân, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Nếu thật có thể làm Đông Phương thế ra giao ra nàng, ta còn sẽ chờ tới bây giờ. Bất quá, ta nhưng thật ra có một cái tân biện pháp tới giết nàng. dứt lời, nàng không còn có nhiều xem một cái phía sau sắc mặt xấu hổ nam tử, hướng về trưởng lao thất phương hướng đi đến. Lâm Quân đứng ở Vinh Hân phía sau, gắt gao nắm nắm tay, một mặt lệnh leo hàn mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Vinh Hân, ngươi cho rằng ngươi là y y hải môn môn chủ là có thể đủ tùy tiện vũ nhục ta. Đừng quên chúng ta hiện tại là cùng điều dây thường thượng châu chấu, nếu là ngươi tiếp tục như thế, đừng trách ta đem phía trước ngươi hành động hết thể nói ra. Trường lao trong nhà, mọi người ở châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đột nhiên, môn bị đẩy mở ra, đang nhìn thấy từ ngoài cửa đi vào một nam một nữ sau, vốn đang ầm ý trưởng lao thất trận gian an tinh xuống dưới. Vinh hân thần sắc đạm mạc, một thân bạch tí như tiên mở mịn, ở mọi người chú mục dưới chậm rãi đi đến. Nạo nghệ con ngươi nhìn chung quanh bốn phía, rồi sau đó nàng chậm rãi đi lên phía trước nhất vị trí, vây vây ống tay háo liền ngồi xuống. Kia trước sau đi theo nàng anh Tuấn Nam Tử cũng tùy theo mà nhập, đứng ở nàng bên người. Nói vậy các vị trưởng lao tới nơi này, cũng nên biết ta có lời muốn cùng các ngươi nói vinh hân biểu tình đã mạ ngữ khí lại lộ ra một tia không dễ phát hiện âm ngoan. Các ngươi cũng biết mười mấy năm trước phát sinh sự tình, mười mấy năm trước. Lão môn chủ sủng ái nhất đệ tử vệ yili vì bảo điện không tiếp giết hại lão môn chủ càng là chạy án đã có thể ở không lâu trước đây ta thấy tới rồi nàng bá trong khoảnh khắc trung trưởng lão đều hành động lên nhiều năm như vậy vệ yili vẫn luôn chạy án bên ngoài yili môn hao tổn tâm cơ cũng tìm không thấy nàng rơi xuống không nghĩ tới nàng thế nhưng hiện tại xuất hiện đương nhiên ở vinh hân nói lời này khi Một ít lao tự bối các trưởng lao tức khắc bất mãn như mày. Môn chủ, năm đó lao môn chủ chết, cũng không có chứng cứ nói rõ là vệ y y sở làm, môn chủ như thế yêu thương nàng, nàng lại vì sao phải làm ra loại chuyện này tới. Thiên ly trưởng lao nói rất đúng, vệ y y không có đạo lý giết hại lao môn chủ, y học bảo điển vốn dĩ liền tính toán truyền cho nàng, lại vì sao phải hạ này sát thủ. 731 chương 731 giá họa tam nói những lời này người ở nhiều năm trước liền đuổi theo lão môn chủ cũng là lão môn chủ đã từng nhất tín nhiều người nay đây bọn họ đều không tin vệ y lìa sẽ đối lão môn chủ hạ sát thủ nàng căn bản không có làm như vậy tất yếu vinh hân cười lạnh một tiếng một mặt lanh mang từ đấy mắt chợt lóe mà qua những việc này là lâm quân tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó lâm quân là vệ y vị hôn phu hắn không cần phải hãm hại vệ y nếu là hắn tận mắt nhìn thấy, vậy tất nhiên không có giả, không tồi. nghe vậy, kia trước sau đứng ở Vinh Hân bên người Anh Tuấn Nam Tử gật gật đầu, trong ánh mắt xuất hiện một mặt tàn nhẫn. Ta tận mắt nhìn thấy vệ y, y, y, y mượn dùng Lão môn chủ đối nàng tín nhiệm độc hại hắn, khi đó ta cũng không tin vệ y, y, y sẽ làm ra loại sự tình này tới. nhưng sự thật nói cho ta, nàng chính là một cái trong ngoài không đồng nhất, tàn nhẫn độc gác nữ nhân. loại này nữ nhân căn bản chết chưa hết tội liền như thế yêu thương nàng lão môn chủ còn giết hại nàng vẫn là người sao? vệ y y đừng trách ta như thế tuyệt tình ta là nam nhân là cái nam nhân sẽ có nhu cầu sinh lý ta chẳng qua kinh không được dụ hoặc cùng một người nữ đệ tử đã xảy ra quan hệ ngươi liền phải đem việc này nói cho lão môn chủ còn tuyên bố muốn cùng ta giải trừ hôn ước mà lão môn chủ lại là như thế yêu thương ngươi, cho hắn biết tất nhiên đem ta chủ xuất yề ý ý môn bởi vậy Năm đó ta liền dùng cả người thủ đoạn được đến Vinh Hân chú mục, vừa vặn cùng dã tâm bừng bừng nàng trở thành đồng minh, chẳng những độc sát lao môn chủ, càng là hãm hại cùng ngươi. Ai làm ngươi thật không hiểu biết nam nhân, còn muốn cho ta cả đời chỉ có ngươi một nữ nhân, tiêu quả thực chính là người si nói mộng. Cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp? Liên tính ngươi là y y môn môn chủ sùng ái nhất đệ tử lại như thế nào? Nói đến cùng chính là một nữ nhân, thân là nữ nhân Nên đối nam nhân cùng mặt khác nữ nhân quan hệ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhớ tới trước kia quá vãng, Lâm Quân trong mắt ngoan độc càng sâu. Hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình có sai, ở hắn xem ra, sai người chỉ có vẻ y địa y Frank! Trường lao châu ngồi phía trên, một người người mặc bạch trang lão giả đống nhiên vô án dựng lên, phẫn nộ trừng mắt Lâm Quân, Lâm Quân, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết ngươi mấy năm nay hành động. Ngươi cùng môn trung nhiều ít nữ đệ tử quan hệ không thanh bạch, có chút nữ đệ tử không tình nguyện, ngươi liền trực tiếp cường. Chúng ta xem ở môn chủ phân thượng không đáng so đo, nhưng ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Nói thật, ngươi nói những năm gần đây lão phu liền một chữ đều không tin. Hiện tại lão phu liền phải đi tìm vệ yề yề, chỉ có nàng chính miệng nói ra nói lão phu mới tin. Xoát xoát xoát, mắt thấy hắn hướng tới ngoài cửa đi đến. Vài tên thế hệ trước trưởng lão cũng sôi nổi đứng lên, hướng tới vinh hân cùng cùng nắm tay, liền muốn rời đi. Môn chủ cùng vệ y tốt xấu cũng là sư tỉ muội kết quả bởi vì một người nam nhân liền hoài nghi chính mình từ nhỏ thân như thủ tốc sư tỉ. Như thế thật sự là làm cho bọn họ quá thất vọng buồn lòng. Những năm gần đây sở dĩ kiên trì không có rời đi y môn, chính là vì phải vì chết đi lão môn chủ đòi lại một cái công đạo. hiện giờ Vệ y y chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Nàng khẳng định biết Lão môn chủ tử vong thật giống, chỉ có như thế mới có thể ở môn chủ trước mặt vạch Trần Lâm quân gương mặt thật. Người tới, đưa bọn họ cho ta ngăn lại tới. Lâm quân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng phân phó nói. Tức khắc, còn lại trưởng lão đều là đứng lên, không nói hai lời liền hướng tới đi hướng trưởng lão bên ngoài mấy cái lao ra hỏa đuổi theo, nháy mắt chạy đến cửa đem Sở Hưu muốn rời đi trưởng lão đều ngăn cản xuống dưới. 732 chương 732 giá họa. 4. Việc lớn không tốt, môn chủ, ra đại sự. Đột nhiên, một đạo nôn nóng thanh âm từ phía trước truyền đến, ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức, một đạo bóng dáng nhanh chóng chạy tiến vào, thở hổn hển nói, "Môn chủ, các vị trưởng lão, cầu các ngươi cứu cứu sư phụ ta." Đó là một cái diện mạo tương đối thanh thuần thiếu nữ. Tuổi ước chừng 15-16 tuổi tả hữu, chỉ thấy nàng mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như hạt đậu theo tinh xảo dung nhan chảy xuống dưới, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kia không chút nào che giấu nôn nóng. Chúng trưởng lão tâm đều châm xuống dưới, bởi vì trước mắt thiếu nữ bọn họ đều nhận thức. Này thiếu nữ là nam tiêu đệ tử, nàng vừa rồi nói nói vậy, cũng là nói rõ nam tiêu đã xảy ra chuyện. Nhưng này nam tiêu là lão môn chủ lưu lại con gái duy nhất. Rốt cuộc là ai như vậy lớn mật Liền lão môn chủ con gái duy nhất đều dám thương tổn Phát sinh chuyện gì Vinh hân mặt mày hiện lên một đạo quan mang Hỏi Các vị trưởng lão Sư phụ ta bị người bắt đi Cầu các ngươi cứu cứu nàng Thiếu nữ khóc hoa lê dính hạt mưa Thật đáng thương Làm ở đây người tâm đều không tự chủ được nắm lên Đặc biệt là nghe được nàng lời nói sau Tất cả mọi người bất giác tràn đầy lo lắng Ai lớn mật như thế liền nam tiêu sư muội đều giáng đậu. Vinh Hân Thu liễm trên mặt cảm xúc, đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nói ra, nói cho ta, rốt cuộc là ai như thế không đem ta y y môn để vào mắt. Giờ này khắc này, thiếu nữ cúi đầu, này đây, không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng trong mắt chợt lóe mà qua ấy nấy cùng phức tạp. Là vệ y y y y, phía trước ta đi theo môn chủ đi trước tím minh phủ, trùng hợp gặp qua vệ y, y y y là nàng bắt đi sư phụ, Hơn nữa là môn chủ đem ý ý môn giao cho nàng, bằng không nàng liền giết sư phụ ta. Thiếu nữ đem trong mắt phức tạp cảm xúc tan đi, đương nàng ngước mắt là lúc, cặp kia con ngươi trong vòng lại lần nữa hàm đầy nước mắt cùng lo lắng. Các vị trưởng lão, môn chủ đại nhân, các ngươi nhất định phải cứu cứu sư phụ ta. Sư phụ, xin lỗi, thỉnh tha thứ đồ nhi lúc này đây, bởi vì đồ nhi cũng là bất đắc dĩ. Nếu là sư phụ có nguy hiểm, Đồ Nhi tất nhiên sẽ đem sinh mệnh dâng lên, chính là môn chủ đại nhân bắt đi đổi Nhi tự mình cha mẹ. Đồ Nhi bất đắc dĩ mới nghe theo nàng lời nói, tuy nói cha mẹ từ nhỏ liền đem Đồ Nhi vứt bỏ, là sư phụ đem Đồ Nhi nuôi nấng lớn lên, nhưng bọn hắn rốt cuộc cho Đồ Nhi sinh mệnh. Ở Đồ Nhi trong lòng, cha mẹ đó là quan trọng nhất người, mặc dù là nuôi nấng Đồ Nhi lớn lên sư phụ cũng so ra kém. Thiếu nữ gắt gao cắn môi, hai mắt nấm lệ mơ hồ nhìn trước mắt mọi người. Đang nhìn hướng vinh hân là lúc, trên mặt rõ ràng xuất hiện một mặt sợ hãi, lại dây lát lướt qua. Vì cha mẹ, nàng cũng chỉ có thể vi phạm một lần chính mình lương tâm. Này vệ y hề y quả thực chính là vong ân phụ nghĩa. Lâm quân khí sắc mặt xanh mét, lao môn chủ phía trước đãi nàng như tự mình nữ nhi, nàng chẳng những giết lao môn chủ. Hiện giờ vì đoạt được y hề môn chi vị, liền lao môn chủ nữ nhi đều không dung tha. Lúc trước nam tiêu sư muội đối nàng thật tốt. Nàng cứ như vậy hồi báo hắn Nàng quả thực chính là xuất sinh không bằng Vệ y thì sao có thể sẽ thương tổn nam tiêu Những cái đó thế hệ trước các trưởng lao vẫn là không tin Lấy vệ y thì nhân phẩm Là căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này tới Không tin Lâm quân cười lạnh một tiếng Ngươi chẳng lẽ không biết chi nhân chi diện bất chi tâm Thiên ly trưởng lão, Ta biết vệ y từ nhỏ liền tới rồi y y môn là các ngươi mấy cái đem cộng đồng bồi dưỡng lớn lên, chính là chuyện này là Nam Tiêu sư muội đồ nhi tự mình theo như lời, cùng ta không quan hệ. Nam Tiêu sư muội này tiểu đồ đệ đã từng dùng mệnh đã cứu Nam Tiêu sư muội, nàng sao lại nói dối? 733 chương 733 giá họa Nam, không sai, Lâm Quân nói rất đúng, phía trước có một lần Nam Tiêu ra cửa bên ngoài gặp được nguy hiểm, nếu không phải này tiểu nha đầu thế nàng chắn nhất kiếm. Sợ là Nam Tiêu sẽ đã chịu không nhẹ thương, cũng nguyên nhân chính là này. Nam Tiêu càng thêm sủng ái nàng. Nếu chuyện này như cũng là từ Lâm Quân nói ra, bọn họ xác thật sẽ không tin tưởng. Nhưng Nam Tiêu cũng coi như là này Tiểu Nha đầu dưỡng mẫu, nàng lại như thế nào vì hãm hại một cái cùng nàng không oán không thù người mà từ bỏ chính mình sư phụ mệnh, đây là không có khả năng. Bởi vậy, nghe được lời này sau. Nhưng cái đó xảo muốn đi tìm vệ y các trưởng lao cùng an tĩnh xuống dưới không biết suy nghĩ cái gì vinh hân cười lạnh một tiếng hiện tại các ngươi hẳn là biết ta phu quân nói không có sai vệ y sát thật là cái loại này âm hiểm độc các tiểu nhân bất quá vệ y hiện tại là đông phương thế gia người lấy chúng ta lực lượng là vô pháp đấu quá hắn này đây ta tính toán làm y muôn gia nhập thiên địa Chỉ có tiên địa mới có thể trợ giúp chúng ta báo thủ. Cái gì? Nghe vậy, trung trưởng lão đều là sửng sốt một chút, từ vinh hân không chế Yli Hải Môn lúc sau, xác thật vẫn luôn ở đỉnh bờ tiên địa, nhưng nếu làm Yli Hải Môn gia nhập tiên địa, kia từ nay về sau, bọn họ sẽ trở nên không còn có tự do. Đây là bọn họ như thế nào đều không nghĩ muốn kết quả. Không được, ta cự tuyệt, Yli Hải Môn là lão môn chủ thật vất vả phát triển lên có thể nào gia nhập cái khác thế lực? ta không đáp ứng. thiên ly trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn cứu nam tiêu? vinh hân trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nàng liền biết nếu chính mình nói thẳng nhập vào thiên địa, tất nhiên sẽ được đến này đó lao ra hỏa ngăn cản. vì thế nàng mới ám toán nam tiêu, giá họa cho vệ y y chỉ có như thế mới có thể thuyết phục bọn họ. nam tiêu sư muội là sư phụ lưu lại duy nhất huyết mạch, các ngươi không nghĩ cứu nàng? Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các ngươi cho rằng ta nguyện ý từ nhất môn chi chủ trở thành người khác cấp dưới? Hết thể đều là vì Nam Tiêu sư muội. Sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta có thể nào như vậy y như giống nhau vong ân phụ nghĩa? Cho dù là làm ta trả giá sinh mệnh, ta cũng muốn làm Nam Tiêu tồn tại trở về. Trưởng lão trong phòng này một phen dứt lời sau lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Sắc thật, so với mặt khác sự tình, Không có gì so nam tiêu mệnh càng quan trọng, mặc dù là vì thế trả giá toàn bộ y yểm môn. Cho nên cuối cùng thiên ly trưởng lão cúi đầu, tâm bất cam tình bất nguyện nói một câu, hết thệ nhưng bằng môn chủ phân phó. Vinh hân chậm rãi khơi mà môi, một mặt cười lạnh từ trong mắt sẽ qua. Vệ y liề, y liề, ngươi thấy được sao? liền tính này đó lao ra hỏa lại không tin ngươi sẽ làm ra loại chuyện này, ta đều có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng ta. Đến nỗi nam tiêu. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở trong tối cùng ta đối nghịch, cũng là là thời điểm biến mất. Yên tâm đi, chờ ngươi đã chết, ta sẽ làm nam tiêu đi địa ngục bồi ngươi. Ai làm nàng lúc trước cũng dám đem ngươi thả chạy. Tan học đi. Nghĩ vậy, Vinh Hân không có nói thêm nữa cái gì, ném xuống này một câu, liền hướng tới bên ngoài đi đến, kia sán lạn khuôn mặt thượng ý cười doanh doanh, hiển nhiên nàng hôm nay tâm tình không tồi. Lâm Quân không ở nhiều lời một câu. Ánh mắt nhìn Vinh Hân rời đi thân ảnh, đang xem mắt quỷ trên mặt đất run run phát run thiếu nữ, con người hơi hơi trầm xuống dưới. Này Vinh Hân, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Liền sư phụ của mình cùng sư muội đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ, bảo không được nào một ngày nàng liền sẽ đối hắn tàn nhẫn cắn một ngụm, xem ra chính mình yêu cầu để phòng một chút nữ nhân này, nếu không nói, liền cùng lao môn chủ giống nhau, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. 734 chương 734 thần ma chi chiến một mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn ánh chiều tà biến chiếu vào toàn bộ phương đông thành lúc này đông vương thế gia đại môn ở ngoài một đạo nhiệm huyết thân ảnh thỉnh thịch một tiếng đổ xuống dưới nàng trên mặt che một tầng lụa trắng chỉ là hiện giờ lụa trắng cũng bị máu tươi sở nhiễm hồng dùng kia suy yếu thanh âm nói thỉnh ngươi đi bẩm báo cô cô nương liền nói ý gì môn tháng năm cầu kiến Canh giữ ở ngoài cửa hai cái thị vệ đều bị hoảng sợ, hai người nhìn nhau lúc sau, liền từ trong đó một người thị vệ tiến đến bẩm báo Cố Nhược Vân. Không cần thiết một lát, ở kia thị vệ dẫn dắt hạ, một đạo màu xanh lá thân ảnh vội vàng mà đến, chỉ là ba bước liền đi tới tháng năm trước mặt. Tháng năm, Cố Nhược Vân giật mình, câu mày đem ngã trên mặt đất nữ tử nâng lên, vội vàng nguy nàng lăn vào một viên đăng dược, hỏi, phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Có phải hay không ý gì hề môn có tình huống như thế nào? Khu, khu Ở ăn vào đan dược lúc sau, tháng năm thân thể thương thế hảo rất nhiều, nàng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn cố nhược vân, cố cô, cô nương, sư phụ ta đã xảy ra chuyện, vệ sư bá nàng có ở đây không nơi này? Sư phụ ngươi Nam Tiêu Nói thật, cố nhược vân cũng không có gặp qua Nam Tiêu, chỉ là này Nam Tiêu là vệ y y, y, y à, sư muội. Càng là có ân cứu mạng, này đây nàng tuyệt không pháp ngồi xem mặc kệ. Nơi này có chút không có phương tiện, chúng ta tiến vào nói. Cố nhược vân nâng tháng 5, hướng tới hậu viện phương hướng mà đi. Trong tình huống bình thường, ở cố nhược vân cư trú chung quanh là không có bất luận kẻ nào sẽ đến quấy giày. Này đây, ở đóng lại cửa phòng lúc sau, nàng liền đem ở tiểu hắc nội tu luyện vệ y, y y cấp phòng ra. Vừa thấy đến tháng 5, vệ y, -y, y liền vội vàng đi rồi tiến lên. Mặt lộ vẻ nôn nòng nói, tháng 5, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vệ sư bá, ở nhìn đến vệ y ý thì, ý thì lúc sau, tháng 5 rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn nào nói, là vinh hân, vinh hân đem sư phụ cấp đả thương hơn nữa bắt đi, ta là ở sư phụ dưới sự bảo vệ liều chết chạy ra tới. Sư bá ngươi nhất định phải cứu sư phụ, vinh hân nàng sớm đã hận sư phụ tận xương, nhất định sẽ tra tấn chết nàng. Thình thịch. Nói nói, tháng năm bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng cầu xin nói. Người mau đứng lên vệ y y y vội vàng đem tháng năm nâng lên, vũ mị dung nhan thượng hiện lên một đạo phẫn nộ, ta vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày liền đi y y hải môn một chuyến, không nghĩ tới vinh hân tay nhanh như vậy liền rồi hướng về phía nam tiêu sư muội. Tháng năm, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ sư phụ ngươi. Nói xong lời này, vệ y y y liền vội vàng quay đầu, nhìn về phía cố nhược vân nói thực lực của ta đã không sai biệt lắm, cho nên ta muốn đi một chuyến y yểm môn. này không chỉ là vì tìm vinh hân tinh sổ, còn có Nam thiêu Nam Tiêu là sư phụ nữ nhi, lại đã cứu ta, ta không thể mặc kệ nàng chết sống. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, đi thôi, ta bồi ngươi đi một chuyến y yểm môn. sư phụ, vệ y yểm sững sốt một chút, phía trước nàng liền cùng Cố Nhược Vân nói qua, một ngày nào đó nàng sẽ báo thù. Lại không nghĩ rằng, cố nhược vân tính toán tự mình bồi nàng đi. Nghĩ vậy, về y, y, y lòng tràn đầy cảm kích, là nữ nhân này, thay đổi vận mệnh của nàng. Mấy ngày trước ta huynh trưởng từ linh tông tới tin, lại quá mấy ngày đó là đại lục cùng ma nhân chiến đấu, bọn họ lúc đó sẽ ở thần ma chiến trường sẽ cùng, làm ta gần nhất có thể nhích người xuất phát. Muốn đi thần ma chiến trường, yêu cầu trải qua y môn, cho nên chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng cho nên ta tính toán bồi ngươi tiến đến một chuyến. 735 chương 735 thần ma chi chiến nhị hảo vệ y ý, thì ý thì gật gật đầu đó là không chúng ta hiện tại liền xuất phát ta sau đó cùng ông ngoại bà ngoại từ biệt liền cùng ngươi cùng đi yề môn cố nhược vân nhẹ nhàng nuốt ve cảm chờ này hai việc giải quyết lúc sau nàng cũng nên xuất phát đi trước đông nhạc đại lục nghĩ đến đây lúc sau nàng cũng không có nhiều hơn chỉ hoán ở cùng Lao Gia tử bọn họ cáo biệt lúc sau, liền hướng tới y -y -hải Môn phương hướng xuất phát. Đáng tiếc chính là, cố nhược vân bọn họ muộn một bước, khi bọn hắn đi vào y -y -hải Môn là lúc, mới biết được lúc này y -y -hải Môn cao thủ tấn đều đi hướng tiên địa. Dưới sự giận dữ, vệ y, -y, -y, y tưởng thiêu toàn bộ y -y -hải Môn, cuối cùng vẫn là không bỏ được làm lão Môn chủ đã từng nỗ lực giao cho một khi, này đây, chỉ đem Vinh Hân cùng lầm quân đôi tiện nhân kia phòng cấp hủy đi. Sau đó. Bọn họ liền xuất phát đi trước thần ma chiến trường. Nếu Vinh Hân gia nhập y môn tại đây thần ma chiến trường nàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà ở bọn họ chạy tới thần ma chiến trường thời điểm, tiên địa lại hạ một đạo triệu hóa lệch. Ở trên đại lục khiến cho một trận mãnh liệt hoanh động. Vì đối kháng ma nhân, tiên địa sắp sửa quảng mời thiên hạ hào kiệt, mặc kệ ngươi thực lực cường vẫn là nhược, chỉ cần gia nhập tiên địa, hắn đều có thể cho ngươi nháy mắt tăng lên tới rất cường hãn nông nỗi. Vô số người chen chúc tới, chỉ vì được đến kia lực lượng cường đại. Đặc biệt là những cái đó ghi hận đông phương gia tộc thế lực, không chút do dự đem toàn bộ gia tộc đều dọn vào tiên địa, bởi vì chỉ có tiên địa lực lượng mới có thể làm cho bọn họ cùng đông phương gia tộc đối kháng. Lúc này, tiên địa phòng tối trong vòng, một đạo thanh âm từ tiên chủ trong tay thông tin lệnh thượng chuyển ra tới, mà từ trước đến nay cao ngạo tiên chủ vào lúc này lại cúi đầu kia tất cung tất kính bộ dáng nếu là làm những người khác nhìn đến tất nhiên sẽ kinh rất cảm ta lại cho các ngươi một chút thời gian đem cố xanh tiêu kia tiểu tử trộm tới giao cho trong tay của ta còn có hắn cái kia muội muội giống như thiên phú đồng dạng không tuổi cũng đem nàng cho ta trộm tới ta không hy vọng các ngươi cùng cố ra giống nhau không có tác dụng nếu là cố nhị gia cũng đó là cố nhược vân nhị thuốc còn sung nói Tất nhiên là có thể đủ nghe ra thanh âm này chính là lúc trước trợ giúp hắn hãm hại cố thiên người nọ. Đại nhân, thỉnh ngươi lại cho ta một chút thời gian, kia cố xanh tiêu đã đột phá tới rồi võ tôn cao cấp, hiện tại muốn bắt hắn nói có chút khó khăn. Tiên chủ ngữ khí rất là cung kính, ngữ khí càng là mang theo ninh nọt, rất khó tưởng tượng, này đó là đại lục đệ nhất cường giả, tiên địa chi chủ. Hừ, đừng cho ta như vậy nhiều lý do. Nếu không phải ta tạm thời vô pháp từ đông nhạc đại lục lại đây nơi này, cố xanh tiêu sớm đã là ta u nang chi vật. Thanh âm kia mang theo tức giận, cố ra cái kia kẻ bất lực đem ta hại thảm. Cố thiên thế nhưng không có chết. Hắn còn dám khi dễ ta nói đã giết cố thiên. Nhưng cố thiên không chỉ có không chết, còn thành lập một cái khổng lồ thế lực, vẫn luôn ở cùng ta đối nghịch. Cho nên ngươi cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ cho ta đem cố xanh tiêu huynh muội cho ta chụp tới. Nếu không nói, ta sẽ làm ngươi tức khắc tử vong. Tiên chủ thân mình mạnh run rẩy một chút, hắn cung thân thể, hèn mọn trả lời nói, thỉnh đại nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cố phụ đại nhân giao phó. Hiện giờ ta dựa theo đại nhân phương pháp giúp rất nhiều người tăng lên thực lực. Hiện tại cố sanh tiêu huynh muội căn bản không phải là đối thủ của ta. Hư ngươi nọ hư một tiếng, lạnh lùng nói ra, hy vọng như thế, ngươi tốt nhất đừng cùng cố thiên kia bất tức đệ đệ một cái dạng dám lừa gạt bản đại nhân. May mắn hắn đã chết, bằng không ta tất nhiên làm hắn sống không bằng chết, này đó là lửa gạt ta đại giới. 736 chương 736 thứ 588 thần mà chi chiến, tam. Nói xong lời này, người nọ liền chặt đứt liên hệ. Tiên chủ lau chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh, hư ra một hơi, xem ra ta cần thiết mau chóng bắt đi cố ra huynh muội nếu không chọc giận vị đại nhân này, ta mệnh liền đến cuối. Chính là này cố ra huynh muội một cái so một cái giảo hoạt, ta chỉ có ở người ma chi chiến khi mới có thể đối bọn họ xuống tay. Một mặt lãnh mang từ đáy mắt hiện lên, tiên chủ dung nhan khôi phục phía trước lạnh lùng cao ngạo, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Thân ma chi chiến, mỗi cách 10 năm đều sẽ tổ chức một lần. Nghe nói kia ma nhân chiếm cứ đại lục một mảnh nhỏ địa phương, ở kia phía địa phương có một cái vô pháp thông qua huyền ngai, mặc dù là võ hoàng cường giả đều không thể bay vọn. Này đây, bình thường ma nhân là vô pháp thông qua nơi đó. Chỉ là, mỗi cách 10 năm, đều sẽ có một lần bản khối di động. Thông qua kia di động, phía trước hạn định bọn họ hành động huyền nhai cũng sẽ bởi vậy biến mất, cùng ngoại giới đại lục sở liên tiếp thượng. Mỗi khi lúc này, ma nhân liền sẽ đối đại lục cư dân khởi sướng tiến công, vọng tưởng chiếm cứ đại lục. Đừng nhìn ma nhân số lượng tương đối thưa thớt, kỳ thật bằng không, này ma nhân sinh sản lượng thập phần kinh người. Lại bởi vì ma nhân nếu yêu cầu tăng lên thực lực, nhất định phải đem đồng loại coi như là đồ ăn căn ướt. Cho nên, có thể tại đây loại tự nhiên pháp tắc đào thải trung sở sinh tồn xuống dưới, các đều là tinh anh. Lúc này, khoảng cách thần ma chiến trường cách đó không xa ngọn núi phía trên, trong một đêm dựng lên vô số đỉnh lều trại, xa xa nhìn lại, rậm dạp một mảnh. Thiếu nha đầu, ngươi đã đến rồi. Thiên Khải tôn giả liếc mắt một cái liền thấy được từ nơi xa mà đến Cố Nhược Vân, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bước nhanh đi tới, "Đứng, rồi, ngươi trong tay thế lực đâu? Ta chính là nghe nói ngươi phía trước sở sinh ra hoanh động." "Tấm tắc, nhiều như vậy võ tôn, không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào thu phục." Cố Nhược Vân nhún vai, khẽ cười cười. Lại vào lúc này, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn lình tông đội ngũ trung kia một đạo lén lút thân ảnh, đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Linh thượng tôn giả hiển nhiên cũng cảm giác được nàng ánh mắt, thân mình run rẩy một chút, nhanh chóng chui vào trong đám người, biến mất không thấy. Phía trước, hắn nói cho tiên địa cố nhược vân hành tung, muốn ám hại nàng, chỉ là lúc ấy bởi vì lâm thời có việc không có đi theo tiên địa tiến đến, chờ hắn vội song trong tay việc chạy tới là lúc, nhìn thấy chính là đầy đất thi thể. Đương nhiên những cái đó thi thể chung không có một cái là cố nhược vân. Toàn bộ đều là tiên địa trưởng lão. Thậm chí nhà mình đồ đệ cũng ở trong đó. Tức khắc linh thượng tôn giả đã bị doa ngông, tiên điệu như vậy nhiều cao thủ, sao có thể đánh không lại một nữ nhân. Nhưng sự thật chứng minh, sát thật như thế. Đường làm vũ ca ngày sinh thượng phát sinh hết thể truyền đến lúc sau, hắn hoàn toàn trận tròn mắt. Vô luận như thế nào, hắn đều không có nghĩ đến, cố nhược vân trong tay sẽ có như vậy khổng lồ thế lực. Đáng kinh ngạc dọa về kinh hách, Linh thượng tôn giả trong lòng hận ý lại một chút không giảm, ngược lại càng sâu. Nguyên nhân vô nó, liên bởi vì nhà mình đồ đệ bị nữ nhân này giết. Đó là hắn nhất đắc ý đệ tử, liền tính mọi cách không phải, cũng tội không đến chết. Cái này tàn nhẫn nữ nhân, thế nhưng làm hắn chết như thế thê thảm. Cho nên, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tất nhiên làm nữ nhân này chết không có chỗ chôn Đáy mắt hiện lên một đạo âm trầm trầm quan mang, linh thượng tôn giả gắt gao nắm nắm tay. Hắn hít sâu khẩu khí, mới ngăn lại ở chính mình muốn đi tìm Cố Nhược Vân phiền toái xúc động. Đồ đệ đã bị hắn xúc động cấp hại chết, hắn hiện tại đều không thể ở giống như trước giống nhau. 737 chương 737 đều thần ma chi chiến, 4. Không có 10 phần nắm chắc, quyết không thể đối nàng ra tay. Bằng không đừng nói báo thủ, hắn cũng sẽ chết. Cố Nhược Vân, đời này ta cũng chưa gặp qua ai lòng có người như vậy tàn nhẫn. Bất quá ngươi chờ. Thực mau ta liền sẽ cho ngươi đi đi địa ngục cho ta đổ nhi nhận lỗi." Linh thượng tôn giả ở trong đám người quay đầu lại, lại lần nữa nhìn mắt Cố Nhược Vân, sau đó liền biến mất ở hoàng hôn chiếu xạ dưới. Thiên Khải tôn giả cảm nhận được Cố Nhược Vân ánh mắt, theo nàng tầm mắt nhìn mắt Linh thượng tôn giả bóng dáng, cười lạnh một tiếng, "Ngươi đừng để ý tới lão giả này, chờ ta tìm được hắn nhược điểm thời điểm, ta nhất định sẽ làm hắn lăn ra Linh tông. Hơn nữa ta hiện tại là Linh tông đệ nhất trưởng lão." Hắn cũng không làm gì được ta, đúng rồi, nha đầu, ngươi biết không, lao già này đệ tử đã chết, ha ha ha, quả thực quá thống khoái, kia tiểu tử nhiều lần muốn hãm hại xanh tiêu, đã sớm nên chết đi. Tưởng tượng đến chuyện này, thiên khải tôn giả liền có một loại cất tiếng cười to xúc động. Cố nhược vân sờ sờ mũi, nàng rất muốn nói cho lão già này, cô nam chính là thiên bác giả giết. Đúng rồi, đại chiến khi nào bắt đầu? Thực nhanh thiên khải tôn giả cười cười. Nếu thời gian không tính toán sai, hẳn là chính là mấy ngày nay, mấy ngày nay ma nhân liền sẽ lại đây, mà chúng ta nhiệm vụ chính là ở chỗ này ngăn cản bọn họ tiến vào đại lục. Nếu không lấy ma nhân hung tàn, toàn bộ đại lục đều sẽ đi theo tao đường, đúng rồi, kia luôn là đi theo ngươi cái kia tóc bạc nam tử lần này như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tới. Nói lời này khi, thiên khải tôn giả hướng về cố nhược vân phía sau nhìn lại lại không có thấy kia một đạo tóc bạc hồng y liềt thân ảnh, cố nhược vân nhàn nhạt cười, nói, tiểu dạ hắn còn có càng chuyện quan trọng đi làm, chúng chi, lúc này đây chiến đấu căn bản không cần hắn lên sân khấu, tại đây chàng chiến đấu sau khi chấm dứt, nàng liền phải đi trước đông nhạc đại lục, mà thiên bắc dạ vì nàng đã trước thời gian một bước tiến vào đông nhạc đại lục, chỉ vì chờ nàng tiến vào đông nhạc đại lục lúc sau, có thể có một cái cường đại thế lực che chở nàng, nay đây. Hắn mới có thể rời đi, chỉ vì trước một bước đi tổ kiến một cái thế lực. Cố nhược vân nói không cảm động là giả, người nam nhân này vì nàng, đã đem sở hữu có thể làm sự tình đều làm. Lại trước nay đều là như thế không oán không hối hận. Nha đầu, đi thôi, sanh tiêu đã đợi người hồi lâu. Thiên khải tôn giả thu hồi nỗi lòng, đối trước mặt cố nhược vân nói. Cố nhược vân gật gật đầu, ta đây đi trước thấy một chút vinh trưởng. Dứt lời nàng liền không còn có nói thêm cái gì, đi theo Thiên Khải tôn giả phía sau liền hướng về lều trại đi đến. Lều trại trong vòng, đang ở cùng tông chủ nói chuyện với nhau, Cố Xanh Tiêu đột nhiên thoáng nhìn đi theo Thiên Khải tôn giả đi vào Cố Như Vân, lãnh khốc con ngươi xẹt qua một đạo vui sướng. Hắn vội vàng đứng lên, vài bước gian liền đi tới đối phương bên lề, ban đầu còn lạnh nhạt khuôn mặt lúc này tràn ngập âu nhu, hắc như bầu trời đêm con ngươi phảng phất có thể chết chìm người. Vân Nhi. Ngươi đã đến rồi. Giờ này khắc này, hắn trong mắt chỉ có trước mắt vị này thanh y, y hề nữ tử, này đây, đi ở phía trước thiên khải tôn giả nhưng thật ra bị hắn cấp hoàn toàn xem nhẹ. Khu khu. Tông chủ ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra một mặt nông cạn tươi cười. Cố cô nương, ngươi vì sao là một người tiến đến? Thủ hạ của ngươi những người đó đâu? Trước đó... Tông chủ cũng đã nghe nói Lam Vũ Ca ngày sinh ngày ấy đã phát sinh sự tình. Cái này tuổi trẻ nữ tử, bằng vào tự thân thực lực thành lập một cái như thế khổng lồ đội ngũ. Càng là, đem toàn bộ đại lục linh thú tấn đều hàng phục. 738 chương 738 thần ma chi chiến, nam. Chỉ là linh thú kia khổng lồ số lượng, đều có thể đem người cấp sống sờ sờ áp chết. Cho dù là thân là tam đại chế tài nơi linh tông cũng không thể không chính thức chú trọng nàng trong tay quyền lợi. Thuông chi, nữ nhân này vẫn là một cái chân chính biến thái. Con hảo, lúc ấy hắn không có cùng cái này biến thái hoàn toàn sẽ rách mặt, nếu không nói, mất đi không chỉ là ái muội như mạng cố xanh tiêu, còn sẽ làm kia vô cùng vô tận linh thú đem linh tông cấp đạp thành đất bằng. Lúc đó, dù cho hắn thực lực lại cường, cũng chỉ là một cái quang côn tư lệ, Như thế nào cùng tiên địa còn có tím minh phủ cùng tồn tại? Nghe được Tông Chủ nói, Cố Nhược Vân chỉ là đạm đạm cười, thanh lanh con ngươi bình tĩnh không hề gọn sóng, ta chỉ là trước tới một bước, lúc đó Đông Phương Thế Gia người sẽ tiến đến. Đến nỗi chính mình trong tay thế lực, nàng lại không có nhiều lời một phân. Rốt cuộc đối với này, Linh Tông Tông Chủ nàng cũng không có cái gì hảo cảm, nếu không phải xem ở Cố Sanh Tiêu cùng Thiên Khải Tôn giả mặt mũi thượng. Nàng là căn bản sẽ không nhiều lời một câu Tông chủ buồn còn muốn nói gì Lại cũng nhìn ra Cố Nhược Vân Vô tình cùng hắn nhiều lời một câu Này đây sở hữu nói tới rồi Bên miệng lại nuốt đi xuống Thật sự nghẹn khuất có chút hoảng Vân nhi, ngươi cũng mệt mỏi Đi trước nghỉ ngơi đi Ta đã đem các ngươi lều trại đều đã chuẩn bị tốt Hiện tại vẫn là bảo trì thể lực tương đối hảo Bởi vì ma nhân Cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó Bất quá, ngươi yên tâm Ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Nói đến này, nam nhân lãnh khốc mặt mày càng thêm kiên định, cha mẹ đã vong, muội muội đó là hắn tại đây trên lời duy nhất hy vọng. Chân núi dưới. Một đám người chính hướng tới trên núi phương hướng mà đi. Đám kia người chung, dẫn đầu chính là một người thanh tú tuấn giật thiếu niên, một thân thanh y ở trong gió phiêu giật. Hắn con ngươi thập phần thuần tịnh, liền như nước giống nhau thanh triệt sang trong, đơn thuần mà tốt đẹp. Hạ công tử. Chúng ta còn có bao xa đường xá mới có thể đổi tới. Ngọc đẹp lau chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh, nhìn phía trước kia tuấn tú nam tử, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Phía trước, Cố Nhược Vân Vị ứng phó đột phát tình huống, liền tính toán trước thời gian đổi tới chiến trường. Này đây liền một người trước xuất phát, theo sau làm hạ Lâm Ngọc dẫn theo bọn họ nhóm người này đồng phương thế gia người xuất phát đi trước chiến trường. Bởi vì lúc này đây cùng ma nhân chiến đấu cũng là một lần khó được tăng lên cơ hội. Bởi vậy, chỉ cần là tuổi trẻ võ vương đệ tử, đều có thể đi theo đi trước thần mà chiến trường. Nói đến cố nhược vân, ngọc đẹp trong lòng liền đầy cói lòng cảm kích. Bởi vì nàng còn nhớ rõ phía trước ở thần chi thí luyện khi, nữ tử đối nàng theo như lời kia phiên lời nói. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cổ gia tự mình đem cha mẹ nàng đưa về đông phương thế gia. Mà cổ gia cũng xác thật làm như vậy. Đương nhiên nếu không phải cố nhược vân nói, sợ là nàng cả đời này, đều khó có thể cùng cha mẹ đoàn tụ. Cẩn thận! Đột nhiên, hạ lâm ngọc thanh tú dung nhan đột nhiên trầm xuống dưới, thanh triệt như nước con ngươi hiện lên một đạo cảnh giác quang mang, hắn gắt gao nhăn mày đẹp, như thanh tuyển giống nhau thanh âm cùng này an tĩnh bên trong sơn cốc trầm rãi vang lên. Là ai ở nơi đó? Ha ha! Một tiếng cười to, từ trong hư không truyền xuống dưới. Đông Phương Thế Gia các đệ tử thần sắc đều là căng thẳng, khẩn trương nắm trong tay kiếm, trước mắt cảnh giác nhìn thanh âm kia chuyển đến hư không. Xoát xoát xoát. Đột nhiên, vô số đạo thân ảnh từ trong hư không vọt xuống dưới, giống như từng đạo kiếm quang bắn nhanh mà xuống, phịch một tiếng liền dừng ở mọi người trước mặt, sau đó đem Đông Phương Thế Gia người bao quanh vây quanh lên. 739 chương 739 Cố Nhược Vân Phẫn Nộ một, là lâm ra, xài ra, Thanh sân phái, còn có. Ý thì một môn người. Ngọc đẹp sắc mặt đống nhiên thay đổi, sao có thể. Những người này khí thế sao có thể tăng trưởng như thế nhiều. Trên cơ bản tất cả mọi người là ở võ hoàng cao cấp cảnh giới. Còn có một cái đột phá võ tôn. Ta nhớ rõ bọn họ phía trước căn bản không có như vậy cường đại thực lực. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên bọn họ sẽ trở nên như vậy cường đại. Đông phương thế gia người. Các ngươi không có tư cách tiến vào cái này địa phương. Một đạo thân ảnh từ giữa đi ra, lão giả áo xám trên mặt mang theo cười lệnh, tiêu căng đảo không ai bị nổi, không có tiên địa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể bước vào. Trừ phi các ngươi cùng chúng ta giống nhau gia nhập tiên địa, bất quá này hiển nhiên không có khả năng. Còn có, ai cho các ngươi đông phương thế gia có được cố nhược vân loại người này? Chúng ta là phụng từ tiên địa chi mệnh, chẳng giết đông phương thế gia mọi người. Muốn trách cũng trách các ngươi quá không thức thời vụ. Lao giả áo xám dừng một chút, tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi nhất định rất tò mò chúng ta như thế nào sẽ trở nên cường đại như vậy. Ha ha, còn không phải bái ngươi nhóm Đông Phương Thế Gia ban tạo. Lúc ấy, làm vũ ca ngày sinh ngày, chúng ta này đó khách nhân lại bị thân là chủ nhân Đông Phương Thế Gia đuổi đi ra ngoài, lúc sau chúng ta liền hợp thành một cái liên minh, cộng đồng gia nhập tiên địa. Đúng là bởi vì tiên địa... Chúng ta mới có thể như vậy Cường. Mà hiện giờ, đó là các ngươi đông phương thế gia hủy diệt này. Nói xong lời này, tất cả mọi người hướng tới phía trước bách cận vài bước, khi thế Cường đại ẩm ầm mà ra, đặc biệt là kia dẫn đầu áo sám lao giả, thuộc về võ tôn Cường giả lực lượng không chút nào che giấu, nháy mắt liền ở quanh thân quát lên một trận cơn lốc. Hạ Lâm Ngọc không có bất luận cái gì do dự, ra tay trước. Hắn nháy mắt liền đem treo ở bên hông màu xanh lá trường kiếm rút ra. Màu xanh lá quang mang hiện ra mà ra, làm người nhịn không được muốn rối tay che đậy đôi mắt. Cũng liền ở bọn họ né tranh kia quang mang thời điểm, hạ lâm ngọc đã tới rồi trước mặt. Vâng! Sắc bén màu xanh lá trường kiếm huy hướng về phía lao giả áo xám, kia nháy mắt, lão giả áo xám tay mắt lanh lẹ, vội vàng rút ra vũ khí liền chắn trước mặt. Đang! Một tiếng giòn vang, hạ lâm ngọc thẳng cảm giác hổ khẩu tê dại, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun tới. Chỉ là kia máu tươi tới rồi bên miệng lại bị hắn cấp nuốt đi xuống. Hắn nện bước lui về phía sau hai bước, thanh tú dung nhan thượng một mảnh ngưng trọng Linh khí. Lao giả áo xám có điểm khiếp sợ, hắn vây vây tê dại bàn tay, đột ngột nở nụ cười, có ý tứ, tiểu tử này trong tay có một phen linh khí, bất quá này linh khí đặt ở ngươi trong tay thật sự là làm bẩn, còn không bằng giao cho chúng ta, ha ha ha. Vâng. Đông nhiên, Hạ Lâm Ngọc vung lên trường kiếm, Tức khắc gian một đạo kiếm quang tạc hướng mặt đất, tức khắc gian bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập tầm mắt mọi người. "Đi, các ngươi đi mau." Ngọc Đẹp đám người sửng sốt một chút, "Hạ công tử, vậy ngươi?" "Ta ngăn trở bọn họ, các ngươi đi." Những người này là tỷ tỷ rời đi trước phó thác cho hắn, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo đảm bọn họ an toàn. "Ta một người có lẽ còn có thể ứng phó bọn họ, các ngươi ở chỗ này sẽ liên lụy ta." Cho nên các người mau đi tìm ta tỉ. Ngọc đẹp gắt gao cắn môi, cuối cùng ngoan hạ tâm, quay đầu lại hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Những người khác thấy vậy, cũng sôi nổi rời đi, chỉ là ở rời đi phía trước, đều là nhìn mắt hạ lâm ngọc. Tuy nói bọn họ trong lòng thực không muốn rời đi, nhưng bọn họ cũng biết, bằng vào bọn họ vọ vương thực lực, ở chỗ này chỉ là chói buộc, còn muốn liên lụy hạ công tử đi bảo hộ bọn họ. Cho nên... Bọn họ hiện giờ duy nhất có thể làm đó là đi tìm cố tiểu thư. 740 chương 740 cố nhược vân phẫn nộ, nhị. Hừ, không biết lượng sức. Lao giả áo xám cười lạnh một tiếng, chút nào không màng này tràn ngập cho bụi liền tính toán hướng tới phía trước đuổi theo. Chỉ là hắn mới vừa đi hai bước lộ, một đạo màu xanh lá thân ảnh liền đứng ở hắn trước mặt. Tràn ngập cho bụi nội, vô pháp thấy rõ thiếu niên dung mạo nhưng mà thanh em kia lại thập phần ngây ngô non nớt. Lại cũng đồng dạng quả cảm. Các ngươi không phải cùng đông phương thế già có thủ hán sao. Đối phó như vậy một đám không có gì thực lực đệ tử lại có tác dụng gì. Ta hạ lâm ngọc, là cố nhược vân đệ đệ, cũng là nàng rất quan trọng thân nhân. Cho nên không bằng các ngươi liền từ bỏ đuổi theo bọn họ, dùng toàn bộ lực lượng tới đối phó ta, như thế nào. Cho bụi trầm rãi tan đi, ở kia bụi đất sau lưng, thiếu niên một thân thanh ý gì hết, không hiện chật vật Thanh tú dung nhan thập phần sạch sẽ, con ngươi liền như hồ nước giống nhau thanh triệt động lòng người. Lao giả áo xám cười ha ha hai tiếng, tiểu tử, ngươi đây là chui đầu vô lưới. Không sai, đám kia người xác thật là Đông Phương Thế Gia đệ tử. Nhưng là giết bọn họ giống như cũng không thay đổi được cái gì. Đông Phương Thế Gia hiện giờ có loại thực lực này, tất cả đều là cố nhược vần cái kia tiện nữ nhân làm hại. Ngươi thân là nàng đệ đệ, Sắc thật so với kia những người này càng có dùng, ta đây liền trước giết người, làm nàng đau đớn muốn chết, kế tiếp lại đi truy đông phương thế ra mặt khác đệ tử, ha ha ha. lão giả cười lớn nhằm phía Hạ Lâm Ngọc, cùng lúc đó, những người khác cũng phản ứng lại đây, toàn bộ đều hướng tới kia thanh tú thiếu niên mà đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, tại đây sơn cốc bên trong, tràn ngập manh liệt huyết tinh chi khí. Hạ Lâm Ngọc cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Như là sắp hư thoát giống nhau. Nhưng mà, lần này tiến đến trận giết Đông Phương thế ra người không chỉ thực lực cường đại, số lượng đồng dạng cũng không ít, mặc dù hiện giờ hắn so với phía trước tăng lên không ít, muốn đối kháng nhiều như vậy người, mặc dù có linh khí cùng đan dược trợ rút, cũng phi thường khó khăn. Lúc này, thiếu niên một thân thanh y sớm đã bị máu tươi sở nhiễm hồng, mặt mày gian cũng đã không có lúc ban đầu thuần tịnh, sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt. Trên người che kín vô số miệng vết thương, càng lạ ở không ngừng lưu chữ đỏ tươi máu. Không, không được. Hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Ít nhất ở sát song những người này trước, hắn còn không thể từ bỏ. Nghĩ đến đây, Hạ Lâm Ngọc Cường chống thân thể muốn bỏ dậy, nhưng hắn vừa mới đứng lên, bước chân liền lay động vài cái, thiếu chút nữa lại té ngã đi xuống. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ, thực lực lại như thế không tồi. Ở chúng ta nhiều người như vậy vây công giới chẳng những không có chết, càng là giết nhiều như vậy người. lão giả áo xám sắc mặt rất là khó coi, hắn cười lệnh một tiếng, chính là thì tính sao. Ngươi bị như vậy trọng thương, nói vậy cũng sống không quá hôm nay, hiện tại khiến cho ta đi tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu tử, ngươi thực lực không tồi, còn có linh khí trợ giúp, đáng tiếc ta là một người võ tôn cao thủ, cùng ta so sánh với, ngươi vẫn là kém, có điểm khoảng cách. Chỉ là tên tiểu tử thúi này chẳng những ngoan cường phản kháng lâu như vậy, còn có thể tại này giữa giết người. Càng là đem trừ bỏ hắn ở ngoài tất cả mọi người giết. Này quả thực chính là làm hắn mất hết mặt mũi. Cho nên, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm hắn tử vong. Như vậy quá tiện nghi cái này tiểu tử thúi. Khu khu. Hạ lâm ngọc ho khan hai tiếng, khu ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó hắn lấy ra một viên đan dược dùng đi xuống. Ngay từ đầu. Hắn dùng đan dược hiệu quả thực rõ ràng, đương trường liền có thể chữa khỏi. Nếu không nói hắn cũng vô pháp tại như vậy nhiều người công kích hạ kiên trì lâu như thế. Nhưng đan dược hiệu dụng cũng là hữu hạ, trong vòng một ngày, nhiều lắm chỉ có thể dùng 10 cái chữa khỏi đan. Tại đây 10 cái trong vòng đều có thể lệnh ngươi nhanh chóng phục hồi như cũ. 741 chương 741 Cố Nhược Vân Phẫn Nộ Tam Nếu vượt qua 10 cái, kia tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm. Mà Hạ Lâm Ngọc cũng đã không biết chính mình rốt cuộc dùng nhiều ít cái đa dược. Đến bây giờ ngươi còn muốn phản kháng không thành. Lão giả áo xám thấy thiếu niên lại lần nữa cầm lấy kiếm hướng chính mình vọt tới, khinh thường cười lạnh một tiếng, dễ như trở bàn tay liền đem hắn tay cấp gắt gao bắt được, dùng kia trào phúng miệng lươi nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta." "Bất quá ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết sớm như vậy." Ngươi không phải nói cô Nhược Vân là tỷ tỷ ngươi. Như thế xem ra, ngươi hẳn là đối nàng rất quan trọng. Nữ nhân kia đánh vỡ chúng ta phía trước cái loại này cách cục, ta có thể nào chân chính tha thứ nàng. Cho nên, ta sẽ dùng ngươi tới uy hiếp nàng. Nàng như vậy hãy ngươi, khẳng định sẽ vì ngươi không màng tất cả. Đến lúc đó, ta muốn cho nàng cởi sạch quần áo, nhận hết khuất đủ. Thế cho nên chính mình đều sống không nổi nữa, ha ha.